mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo vẫn như thường lệ hôm nay phương thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo cũng là tập mười tám của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác xã ám hương các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho phương thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện tự cảm nằm trên giường trải qua một ngày mệt mỏi đòi mắt đã diếp lại không mở ra nổi nhưng trong lòng vẫn có lo lắng trăn trở không xuống được đầu phương nghi chết vẫn là khúc mát lớn trong lòng nàng nếu như không thể điều tra rõ nàng không cách nào bình thản sống qua ngày bây giờ có đầu mối mới đương nhiên nàng không thể bỏ qua có điều bây giờ nàng đang bị cấm túc cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện này nghĩ tới đó k ệ nhíu nhíu mài khương cô cô đã đi tới chỗ của hoàng hậu nương nương thông báo với tính cách của hoàng hậu nương nương đương nhiên sẽ nghiêm túc điều tra nhưng nàng vẫn không yên lòng không phải là không yên tâm đối với hoàng hậu mà là người có thể làm được chuyện này tất nhiên phải có thủ đoạn áp chế trong hậu cung nàng sợ trong này thật sự có bàn tay của thái hậu đến lúc đó chỉ e hoàng hậu sẽ phải thiệt thòi hoàng hậu đứng ra chống đỡ trừ k h i là có chứng cứ vô cùng xác thực nếu không thấy hậu có thể có cả trăm cách để ngăn trở đang nghĩ ngợi bên ngoài luyện liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc tự cảm ngẩng đầu liền thấy tiêu kỳ vén rèm đi vào nàng liền đứng dậy ngên đón vừa tới gần đã nghe mùi rượu nồng nặc lập tức nhíu mài sao hoàng thượng uống nhiều như vậy chứ tiêu kỳ kéo tự cảm ôm vào trong lòng kề tai nàng giọng nói trầm thấp hời hợi nóng hổi khiến người tự cảm không khỏi rung lên chỉ nghe hắn nói nàng có biết thánh nhì đáng yêu cỡ nào hay không trầm bế con trai đi gặp nhiều người như vậy vậy mà t i ê u tử không hề sợ ngồi ngay ngắn trên đại điện không khóc một tiếng nào trầm lúc nhỏ theo phụ hoàng đi tiền điện lần đầu tiên cũng rất sợ hãi bao nhiêu người như vậy ai nấy đều là trọng thần triều đình tất cả mọi người nhìn nó t i ể u tử lại nhìn hết tất cả cái vẻ kiêu ngạo chết cũng không chịu thua giống trẫm như đúc giống nhà như đúc đ â y dùng tới cả trẫm thấy rõ là uống rượu s a i thật rồi nhưng nghe tiêu kỳ nói vui vẻ lại là, là con trai của mình tự cảm cũng vui vẻ theo nhưng vẫn nhìn không được nói cũng đừng quá khen con không chừng chính là đứa ngốc dũng cảm đấy con mới có hơn một tuổi thì biết cái gì có lẽ con cảm thấy hiếu kỳ thôi đây là can đảm là hoàng tử hoàng gia là điều quan trọng nhất chính là phải có lòng can đảm đây là khí phái hoàng gia khí thế hoàng tử nếu như bị một đám cụ thần kia c ả n chân mới là không được tiêu kỳ vừa nói liền không thành thật cắn cắn vành t a y của tự cảm tự cảm muốn đưa tiêu kỳ đi tắm rửa ai biết lại bị hắn chặn ngang ôm lấy hai người cùng ngã xuống giường lớn gần cửa sổ hắn cuống cuồng hôn nàn g tự cảm muốn giải dụa nhưng không chịu nổi sức mạnh của tiêu kỳ hắn siết nàng chặt đến n ổ i giữa hai người không có khe hở nào lại bị hắn h ồ n như thể không thở nổi không tắm rửa thì không tắm vậy say khước thế này thì còn nhớ gì chứ nàng sinh cho ta con trai ngoan hôm nay ta thật sự rất vui vẻ thiếp biết mà thiếp nhìn thấy mà chúng ta sinh con trai nữa đi sinh một đứa con trai nữa không phải hoàng thượng thích con gái sao chả mấy chốc đại đội ý cũng quá nhanh rồi con gái tốt hơn con trai thì cũng được cái gì người cũng thích phải hay không tự cảm coi như hiểu rõ người uống rượu sai không nói đạo lý nói cái gì là cái nấy quả thật không thể nối lý nam nhân uống rượu sai không thể nối lý điềm ấy của tự cảm trôi qua quả thật như nước sồi lửa bổng một nam nhân trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện sinh con trai con gái nhiệt tình nổi lên quả thật làm cho nàng chống đỡ không nổi vốn là còn chuyện muốn thương lượng với hắn kết quả bị hành hạ tới mệt ngủ ra như chết nàng ở chung với tiêu kỳ lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn bị mất khống giấy, thích còn là chuyện của người nhưng lại t ớ i hành hạ ta là sao chứ mang tâm trạng giận dữ tự cảm vừa có cảm giác kiêu hãnh vì con trai mình u việt lại có cảm giác nghẹn khuất vì bị hành hạ còn có lo lắng về việc nếu sinh con trai nữa thì không giỏi giang như đại hoàng tử không khiến người ta yêu thích thì làm sao bây giờ sau đó chìm vào giấc ngủ tiêu kỳ xoa xoa đầu ngồi dậy chị cảm thấy đầu đau muốn vỡ áo gấm ngủ trên người rơi xuống chân nghe người là cánh tay trắng như tuyết của tự cảm p h t sang chuyện tối qua hắn khá mơ hồ bây giờ đầu cũng khá đau ánh mắt đã qua đống hỗn độn trong màn lại nhìn dấu vết trên người tự cảm liền biết tối qua có lẽ hắn đã quá mức nhiệt tình hắn vừa đ ộ n g người từ t ừ cảm liền d ậ y theo dò mắt ngồi dậy rồi nói sao người dậy sớm như vậy chứ dứt lời vén màn lên xem canh giờ mới là giờ dần hay khác ngủ thêm chút nữa đi dứt lời liền ấn từ kỳ nằm xuống giường thuần thục c ố i đầu lên vai hắn nhắm mắt lại định ngủ tiếp tiêu kỳ chưa kịp phản ứng thì đã bị áp đảo suy nghĩ một chút cũng không ngồi lên liền nói chuyện với tự cảm tối hôm qua t a uống rượu sai nhắc đến chuyện này trong nháy mát tự cảm liền có sức lực không phải sai nếu sai thì phải ngủ đàng hoàng chứ nhất định là đến hành hạ thiếp tiêu kỳ nghe tự cảm lên án hơi thẹn thùng ho nhẹ một tiếng ta rất ít khi uống sai như vậy đúng là ít thật vài năm nay cũng chưa từng thấy qua tự c ẩ m bày tỏ i đồng ý hoàng t h ư ợ n g uống rượu say nhiệt tình khiến người ta chịu không nổi người nhìn xem thiết bị người hành hạ như thế nào may mắn là còn bị cắm túc nếu không thiếu không có mặt mũi mà ra ngoài gặp người khác rồi vậy thì đừng đi ra là được rồi tự c ẩ m có cảm giác đấm vào bông đây là trọng điểm sao chứ tiêu kỵ nghiêng người kéo tự c ẩ m vào trong lòng ôm nạn xích sao tối hôm qua ta nói cái gì vậy có một số việc không còn nhớ rõ không nói lời gì mất mặt chứ người sao ánh mắt tự cảm đảo một cái m i ế n g môi cười một tiếng hoàng thượng nói rất nhiều cứ la hét muốn sinh con trai nữa có sao tiêu kỳ cẩn thận n g ắ m lại không nhớ rõ lắm hình như có chuyện như vậy lúc này tỉnh táo lập tức nói con gái c ũ n g rất tốt ta càng thích con gái hơn tự cảm đang nép vào người hắn trợn trắng mắt nam nhân sẽ không bao giờ thấy sinh con trai là thừa có lẽ cảm thấy lời nói của mình tối qua không đúng nên bây giờ muốn bù lại sao ai bảo trước đây hắn một mực chắc chắn muốn sinh con gái trước kết quả uống rượu sai l i n lạc lọng sao chứ hoàng thượng còn nói sẽ đối tốt với thiếp cả đời lẽ nào bây giờ ta không tốt với nàng sao hắn có nói sao chứ nói cũng không có gì vốn vẫn nghĩ phải đối tốt với nàng cái này không coi là mất mặt hoàng thượng còn đồng ý c á i đời chỉ có một mình thiếp có sao hắn thật không nhớ rõ hắn đã nói qua lời này sao chứ có miệng vàng lời ngọc không được phép nói lại tiêu kỳ nhớ không rõ nhận hình như uống rượu say trước mặt nữ nhân mình thích nhận lời đã nói vậy cũng không phải là không t h ấ y được thật sự có sao vẫn là không nhớ rõ bây giờ hắn cũng không có tìm người khác hoàng đế đại nhân vẽ mặt mộng bức đi lâm triều sau khi hạ triều lúc ngồi dậy tấu chương đầu óc dần dần tỉnh táo từ từ nhớ chuyện tối hôm qua cẩn thận nghĩ lại tự cảm căn bản là không hỏi hắn cũng hình như chưa từng nói như vậy nàng l à lừa hắn nhưng mà xông lên đầu không phải là cảm giác cầm tức phẫn nộ mà là nghi hoặc hôm qua lại ghen sao nếu không sáng nay sao lại lừa hắn như vậy chứ tư tưởng này không ổn không được nếu đổi lại là quý phi hoặc bất kỳ tần phi nào dám lừa gạt hắn như vậy tiêu kỳ ngắm lại phản ứng của mình nhất thời ngồi chỗ đó ngay ngóc cho nên quả nhiên là ở chung với nàng thời gian dài hắn cũng bị nàng ảnh hưởng không ít vàm là chuyện của nàng thì không chuyện nào có thể bình thường cả đời sao tiêu kỳ c h ư từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này lúc ấy không khỏi đặt bút xuống nhớ tới mấy lần trước tự cảm đã từng mơ hồ ám chỉ lòng vòng hỏi thăm n h ư n yêu cầu đế vương hứa hẹn c á i đời một người đây là chuyện khai thiên lập địa chưa từng có tiêu kỳ cũng là lần đầu tiên nghe nói trên sách sử cũng vậy trong các sách ghi chép lại sinh hoạt tiền triều cũng như vậy chưa thấy bất kỳ vị đế vương nào thật sự có thể phòng thủ một nữ nhân cả đời bọn họ đang vào độ tuổi tươi đẹp rực rỡ nhất hai bên thích nhau bị đối phương hấp dẫn xích lại gần đây cũng là l ễ thường xảy ra nhưng hoài nở cũng tới lúc tàn rơi mỹ nhân cũng tới tuổi xế chiều nếu tới lúc đó chính tiều kỳ cũng không dám xác định hắn có đứng núi này trong núi nọ hay không sẽ cảm thấy tự cảm đã không còn là nữ nhân tốt đẹp nhất trong lòng hắn ba năm tuyển tú liên tục sẽ có mỹ nhân đưa vào cung nhìn cả rừng mỹ nhân mới mẻ mềm mại đó hắn có luôn luôn tuân thủ hứa hẹn ở bên nàng mãi sao chứ sau đó trong nháy mắt tiêu kỳ buồn ý niệm đó một khi hình thành giống như một rễ ở trong lòng quả nhiên là bị làm lệch lạc rồi phù thề thấy tục phần lớn hai bên cùng ủng hộ c á i đời tình thâm ý trọng tương cứu trong lúc h o ạ i nạn nếu như không có gì bất ngờ tự cảm g ã cho tần tự x u y ê n tiêu kỳ không cần nghĩ mà cũng tối đừng tưởng rằng hắn không biết rõ đừng tưởng rằng hắn không có ra ra những lời đồn g đãi về kiều g i a trước đó còn một loạt hành động sau này đối với kiều g i a tần tự x u y ê n không ở sau lưng trợ giúp người cũng đ ã đưa tới bên cạnh mình còn phải cố gắng chấp nhận sự tồn tại loại cảm giác này thật sự là tệ kinh khủng tiêu kỳ nhìn không được nghĩ đợi đến khi t r ă m mở khoa thi mới kiếm được nhân tài nhất định đẩy tần tự xuyên đến thăm sơn cùng c ố c nghĩ như vậy trong lòng s ư ơ n g sướng khoan khoái rất nhiều không bằng hay là kiếm vợ cho hắn ta trước nếu hắn ta kháng chỉ thì làm sao bây giờ hình như nếu hắn ta kháng chỉ chém đầu một nhân tài chỉ là nhất thời thống khoái so với bác hắn ta nằm t r o n g n g ư ờ i cả đời thì khá hơn một chút thu nhập từ thuế của tuyệt hộ quận liên tục đưa vào tiểu kim khố của hắn không ngừng đám người hộ bộ nghèo túng phát điên mắt đỏ thèm t h u ồ n nhìn c h ă m c h ă m cả ngày không có chuyện gì ở trong triều cằn nhằn lẩm bẩm vậy giao chuyện này cho tần tự x u y ê n là được rồi rất tốt vườn cũng nên xây t r ạ m khối tiền dục thánh thông tuệ tuyệt đỉnh đã rất rõ ràng cho nên tạm thời không cần than chức cho t u hưng t ũ cây to đón gió lớn riêng tuyệt hộ quận cũng đã khiến người ta nhìn chăm chăm tôi thịnh dương thì có thể thay đổi một chút chức q u a n không cần nhưng cũng có thể thêm chút quyền thực con trai của trẫm tương lai cũng không thể là hoàng tử tay trắng phải chuẩn bị lực lượng để dành cho nó giống như tiên hoàng đã dành cho hắn vậy nếu như không có tiên hoàng thay hắn c h ư a toàn bố trí thì gã hoàng đế như hắn không biết làm thế nào để được ổn định như vậy như bây giờ một đường t r ô i c h ả y kỳ thật là do tô g i a đã xuất đại lực còn có những ý tưởng ly kỳ cổ quái của tựa cẩm hỗ trợ tiền chút một tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến cho hắn mở rộng quyền lực nắm giữ trọng quyền mới có cục diện hắn chiếm được thượng phong trên triều đình như hiện giờ sau đó cần phải tiếp tục duy trì cục diện này nằm tới khai khoa chọn sĩ chọn lựa nhân tài nhất định phải nghiêm túc cẩn thận quan chủ khảo là vấn đề rất lớn hắn không thể tiếp tục thu nạp mâu sinh thiên tử cho nên vẫn phải chọn vị quan chủ khảo chuyện này hiện ở trên triều đình đã có người trình tấu chương tiến cử nhưng mấy người được tiến cử đều là thuộc p h ê phái thế g i a cho nên hắn sẽ không đồng ý nhưng vấn đề là người còn lại cũng không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị này quan chủ khảo phải là người có học vấn danh vọng được người ta kính phục về học thức mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục được học sinh thiên hạ ngưỡng mộ ý của tiêu kỳ thần kỳ đi lòng vòng rốt cuộc lại nhớ tới chính vụ đợi xử lý hết công vụ tiêu kỳ mới nhấc chân sang hợp nghi điện quảng trường an lập tức đi tới khom lưng trả lời hoàng thượng v ề quốc công tào quốc công và mấy vị các lão cầu kiến không gặp tiêu kỳ cũng không quay đầu nói kỳ bọn họ trở về hết đi chuyện bọn họ yêu cầu trẫm sẽ không đồng ý tiền thu được từ tuyệt h ồ quận chính là thu từ mấy quận trong đó đ ạ i chiếm hơn phần nửa quốc hố hồ bộ nội các không biết tự xét lại mình lại còn dám lò kéo tuyệt h ồ quận không buông tay trong lòng bọn họ có chủ ý gì đừng tưởng rằng trẫm không biết rõ mấy kẻ này không có một ai hy vọng trẫm có thể qua một ngày tốt lành cả quảng trường an bị hù mồ hôi tuôn đầy mặt lời này đúng là quá nặng nếu bị mấy người già kia nghe được mỗi một người đều phải tới phụng hiền điện khóc lại tiên đế mất hoàng thượng bớt giận các vị đại nhân cũng chờ mấy ganh giờ có lẽ thật sự có chuyện quan trọng quảng trường an cũng không thể để hoàng đế bị người ta bắt được điểm yếu chỉ đành kiên trì khuyên nhủ tiêu kỳ nhấc chân đá quảng trường an một cú biến đi cứ nói như vậy chẳng còn có thể sợ bọn họ sao một lũ kẻ nào kể nấy đều là sâu mọt đất nước không muốn giải quyết đại sự triều chính ngược lại r ư ớ tinh thông bàn môn tài đạo c h ẳ n nuôi dưỡng bọn họ có l ợ gì chứ mấu chốt là vẫn không thể biếm chức đúng là nghẹn k u ấ t nếu có đủ nhân tài để dùng tiêu kỳ thở dài thật sâu quốc gia cần cải cách quân sự cần đẩy mạnh khắp nơi cần nhân tài nhưng mà bị thế xài nắm giữ nhiều năm như vậy mở khoa tuyển sĩ rốt cuộc vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của tiêu kỳ nhân tài cũng phải là lịch luyện mới được cho dù là đậu tiến sĩ tam giác cũng phải cần vài năm tôi luyện mới có thể trọng dụng không phải người nào cũng giống như tần tự xuyên nhấc l ê đ â chính là một cây đau sắc bén tiêu kỳ càng nghĩ càng bị đè nén thế cho nên vì họp nghi điện vẫn mang vẻ mặt giận dữ quảng trường an cũng không dám thật sự trở về vẻ mặt đau khổ một đường mặt dè mài dạng đi theo s a o lúc tự cảm đi s a đón liền nhìn thấy sắc mặt đen nhánh tức tối của tiêu kỳ s a o lưng hắn là quảng trường an sống không bằng chết gầm lưng đi theo lại có chuyện gì chứ tự cảm còn bao nhiêu chuyện muốn nói với tiêu kỳ kết quả chứng kiến tình hình này chỉ đành cố nén chuyện của mình lại bày ra khuôn mặt tươi tắn nhất đón tiêu kỳ vào c ư i áo dân trà hầu hạ thoải mái vì đại gia này qua cửa sổ nhìn vẻ mặt khổ b ứ c không thể nói của quảng trường an cũng chỉ đành hỏi thăm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì có thể khiến hoàng thượng tức giận như vậy chứ đương nhiên là có trước đây cũng từng gặp hắn tức giận như vậy rồi nhưng không thể nói tiêu kỳ hừ một tiếng trong mũi muốn nói điều gì lại hừ một tiếng buồn bực không muốn mở miệng mấy chuyện phiền tối này đâu chỉ nói dăm ba câu là có thể giải quyết cần gì khiến tự cảm cũng lo lắng theo chứ không có chuyện đại sự gì nàng cũng đừng quá lo lắng tự cảm sao mà tin nổi tiêu kỳ không chịu nói thẳng tự cảm cũng không khách khí với hắn dù sao cũng không phải lần đầu tiên nàng hỏi tới những chuyện này suy nghĩ một chút liền thay góc độ nói thiếp nghe nói c h a thiếp bị người ta tố cáo có phải lời thật hay không nàng cũng biết rồi sao không cần nghe cũng có thể dự đoán được mà hoàng thượng cũng nói con của chúng ta thông minh đáng yêu như thế thiếp lại còn da mặt dày đ à o chọc không tiếng chiếm cứ người không buông tay c h a thiếp thì không ngừng đưa bạc vào kho cá nhân của hoàng thượng bài đời nhà thiếp đều khiến người ta chói mát người ta không đâm chúng ta mấy nhát thì cũng nên tự thẹn với mình làm quan rồi tự cảm c ố ý trận trắng mắt màu vẽ ta đều hiểu hết rõ ràng là chuyện rất buồn bực bị tự cảm nói như vậy lập tức như chọc ra một đổ thủng giữa cơn tức của tiêu kỳ b à i hơi hết thấy tiêu kỳ cuối cùng cũng cười tự cảm mới nhẹ một hơi tính tình không được tự nhiên thích hờn giỏi thật sự là phiền chết người ta rồi nhìn dáng v ẽ của nàng chẳng tức giận chút nào thật không g i ố n g với nàng đấy tiêu kỳ nghĩ l ú c trước nàng có thể t ứ c điên n g h e cả người bên cạnh cũng không tha đây không phải là nghĩ thông suốt rồi sao không bị người ghen tỵ là tài trí bình thường người ta cố gắng đâm chúng ta chứng tỏ chúng ta là nhân tài như vậy thì phải cao hứng nên ăn mừng sao lại tức giận chẳng phải là đúng ý bọn họ rồi sao lò ra điểm xấu không chừng người ta còn đốt pháo ăn mừng cái đêm chẳng có chút lợi ích nào cả làm người thì phải thông suốt không ai lại vì người khác không cho người thoải mái mà sống theo ý họ được làm người phải vui vẻ dù sao thiếp cũng là sủng phi trên đời này trừ hoàng thượng có thể làm thiếp tức giận thì người khác sẽ không có khả năng đó nói đến đây dừng lại một chút lại cười với tiêu kỳ rồi nói tiếp người là hoàng đế trị vì thiên hạ cai quản vườn thổ thần dân của thiên hạ này chỉ có hoàng thượng tức giận người khác ai dám để cho người không thoải mái thiếp sẽ bắt hắn không thoải mái thiếp sao l à nữ nhân tâm nhỏ nhen ai khiến cho nam nhân của thiếp c ò n thiếp người nhà thiếp không vui vậy chính là kẻ địch của thiếp nói đi là người nào nhìn thiếp trút giận cho người tiêu kỳ chẳng còn tức giận gì nữa biết rõ tự cảm cố ý nói như vậy để dụ dỗ, dỗ hắn thoải mái nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ kéo người tới x ò b ớ t mấy cái rồi mới nói quốc gia chọn tài là đại sự vị trí quan g chủ khảo của khoa thi năm tới không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm lại còn chuyện của cha nàng đều là nhặt xương trong trứng gà không thèm để ý là được nàng cũng không cần phải lo lắng bây giờ tuyệt hội quận đã bị người khác theo dõi xứ sao chỉ là phụ thân nàng quản lý rất tốt bọn họ cũng chỉ trông mà thèm thôi cứ muốn thu hồi rồi cũng xuân nhập q u á khố nghĩ sao mà dễ dàng như vậy chứ dám đ ọ t tiền từ tay hoàng đế sao đúng thật là to gan mà mấy hạ thần c ủ i trẫm cũng không phải là gan lớn các triều đại dẫn thành khối vị tới nay là thói quen của bọn họ rồi đây là bệnh phải trị dứt tiêu kỳ cảm thấy lời này thật sự lại hiếm lạ trong nháy mắt cười ha hả không sai là bệnh phải trị sau khi cười to trong lòng thoải mái rất nhiều tiêu kỳ nhìn tự cảm nạn luôn có cách làm cho ta vui vẻ đó là đương nhiên rồi không có t ù kỹ thì thiếp cũng thẹn mình là súng phi tự cảm gọi người chuẩn bị ăn trưa sau đó nói với tiêu kỳ thiếp cũng có suy nghĩ không biết có thể thành công hay không ý tưởng gì vậy tiêu kỳ đổi tư thế dựa vào gói mềm gói này vừa lớn vừa mềm dựa vào cả người lúng xuống đặc biệt thoải mái duỗi tay ra kéo tự cảm cùng nhau ngồi xuống chính là chuyện quan chủ khảo tự cảm bị tiêu kỳ kéo qua tay chạm vào t r o m cài trên đầu làm nó lệch dứt khoét tháo xuống tự mình tìm vị trí thoải mái dựa vào hắn thiếp nghĩ nhất định không thể dùng người của thế gia nếu vậy là mở cửa cho đệ tử của bọn họ rồi chuyện tốt như vậy thì không thể tiện nghi cho bọn họ được cái này là đương nhiên nếu không tiêu kỳ vì chuyện gì mà tức nghẹn chứ nhưng người có địa vị cao có thể làm quan chủ khảo hình như thật không có người nào có thể làm người khác tinh phục mà không phải người của thế gia được tự cảm nhẹ nhàng nói có lẽ nhóm thế gia cũng nghĩ như vậy cho nên mới không lo ngại gì thiếp nghĩ có thể làm như vậy hay không các v ậ n nhân đại nho có danh vọng trong thiên h ạ đại vực cũng rất nhiều trong số đó không ít người bị thế gia gạt bỏ vô duyên với triều đình nếu như có thể mười một hai người vì chủ trì đầy cục vừa có thể khiến học sinh thiên hạ kính trọng còn có thể cho mọi người một chỗ đứng vững chắc có tương lai tiêu kỳ nghe vậy thần sắc liền tranh trọng nhìn tự cảm một cái sao nàng lại nghĩ tới chuyện này chứ thiếu cứ như vậy mà nghĩ thôi trong triều không có sao chúng ta không ra bên ngoài đi tìm cần gì ràng buộc mình trong một phòng lấn quẩn như thế kỳ thật bên ngoài vòng kia cũng có rất nhiều nhân tài mà tự cảm quả thật chỉ tì t u y nghĩ dù sao ở thế hệ sau mới không có những hạn chế tuyển dụng nhân tài như vậy nhưng ở triều đại này thế r a chính là một vấn đề quan trọng nếu tiêu kỳ có thể chủ động phá quy tắc này thì quả thật là mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tuyển chọn người tài cho đất nước có lẽ cũng không phải là không thể thực hiện được nhưng sẽ rất phiền toái đúng là hơi phiền phức chỉ một câu danh bất chính ngôn bất thuận lại nhóm thấy già có thể phản đối tới cùng nhưng đại khái có thể lấy v ă n g kết bạn người thắng đủ tài làm chủ khảo mà hai mắt tiêu kỳ tỏa sáng ánh mắt nhìn tự cảm sáng rực như lửa loi nàng lại hôn h à n g hôn một cái sau đó đứng vọt dậy sửa sang lại xiêm y rồi nói ta phải vội đi trước nàng ăn một mình đi ngoan ngoãn buổi tối ta lại tới thăm nàng tiêu kỳ đi như một trận gió tự cảm đấm xuống giường người này nóng tính thật ý tưởng này của tự cảm rất tốt nhưng muốn áp dụng sẽ rất phiền toái hoàn toàn không có đơn giản như nàng nói tiêu kỳ đi nhanh như một trận gió quảng trường an đánh gót chân đuổi theo sau tuyên ngụy văn bách lý võ tà toàn về quốc công tàu quốc công ý kiến tiêu kỳ vừa đi vừa hạ chỉ tuyên tần tự xuyên tô thịnh dương động thấy khàn g ý kiến dạ n ộ tài đi ngay quảng trường an kích động muốn rơi lệ mấy vị đại nhân đó còn đang ngồi ở nội các chờ triệu kiến nhưng sao hoàng thượng lại muốn tiền h u y n h đệ của hi phi quý phi hiền phi tiến cung làm gì chứ tiêu kỳ rải bước tiến sùng minh điện lấy ra một cuốn v ă n thư cất ở chỗ sâu nhất trong bàn mở ra trên bàn tinh tế ra tìm đại n h ò đại vật có danh vọng còn trung thành với triều đình không thỏa hiệp với t h ế g i a bây giờ còn sống sót được mấy người chứ mấy lão xài đó bị t h ế g i a chèn ép s ả m nát nếu như có cơ hội có thể báo thù nghĩ đến tất nhiên cực kỳ sẽ rất náo nhiệt ý tưởng này của hi phi rất tốt để cho bọn họ đánh nhau hỗn loạn hắn bên cạnh xem náo nhiệt là điều tuyệt vời nhất xem các người dám đề ra vấn đề khó cho t r ẩ m còn dám nhớ thương khỏi riêng của t r ẩ m sao hoàng đế bệ hạ lòng dài hiểm độc chỉ trong chốc lát đại tính bảy mươi tám phương thức mù gáy cần phải cho bọn họ tranh cãi ầm ĩ c o i những kẻ đứng trợ uy bên cạnh gây trói làm khó cứ ném cho bọn tô thịnh dương thu thập dù sao cũng phải tăng cường quân bị bất kể ai nhắc người vào cứ thù hết nhưng có thể tồn tại hay không thì phải nhìn bản lĩnh của chính các ngươi rồi vào dễ dàng nếu muốn đi ra cho cha các người tới thỉnh cầu trẫm là được rồi không tróc các ngươi một lớp da thì thật có lỗi với t h ầ n cha các ngươi đã làm t a ngột ngạt tiêu kỳ mài đau rằng soạt bên ngoài các đại thần vội vã tới hoàn toàn không biết bên trong đã đào sẵn một cái hấu lớn đang chờ bọn họ tự mình nhảy vào tự cảm ở hộp n g h i điện còn nguyện cho bọn họ tiêu kỳ vội vã tới lại vội vã đi tự cảm không có cơ hội nói chuyện của mình sau khi khương cô cô từ phượng hoàng cung trở lại báo cáo với tự cảm nô tỳ đã bẩm báo mọi chuyện với hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương bảo nương nương yên tâm nương nương đã sai người theo dõi chặt chẽ cung nhân đó hơn nữa người nhà của họ ở ngoài cung đại nhân cam lượng cũng đã phái n g ư ờ i giám sát nghiêm ngặt rồi tự cảm thở phào một hơi rồi nói vậy được rồi chỉ rào bọn họ thực thi quỷ kế người cũng phải chú ý nhiều hơn mới được tự cảm nghĩ tới đây nhìn cương cô cô rồi nói tiếp nếu nhờ thuận tiện giúp ta theo sát sao động tỉnh của tố vân điện nghe nói gần đây người bên cạnh kiều tiểu nghi của tố vân điện rất bận rộn đấy từ cẩm không thể phớt lờ mãi kiều đinh di lần này chuyện đậu phương nghi cũng không biết nàng ta có nhúng tay trong đó hay không nữa dạ đô tì nhớ rõ khương cô cô cũng không hỏi lý do là gì gật đầu xác nhận rồi liền ra ngoài bố trí đợi đến sau khi khương cô cô phần p h ó xuống trong lúc vô tình mới phát hiện người của t r ầ n đức an lại đang canh c h ừ n sợ quý nhân trong lòng nghi hoặc liền vội gọi vân thường tới hỏi thăm một chút vân thường liền đem phát hiện ngày đó nói cho khương cô cô biết ta biết rõ cô cô bận rộng nhiều chuyện cho nên liền sao t r ầ n đức an đi làm trong tay hắn ta có người nghĩ đến theo dõi một người cũng có thể hai người c á c người quả thật là làm bậy rồi khương cô cô dẫn tới sắc mặt đều thay đổi cô cô vân thường bị sợ hết hồn không biết mình sai ở nơi nào bất an đứng nơi đó người gọi trần đức an tới đây khương cô cô soi soi tráng may mắn mình phát hiện sớm nếu không đợi tới khi gặp chuyện không ai thì có thể liên lụy tới nương nương hai người đó lá càng thật sự càng lúc càng lớn vân thường không dám tiếp tục truy vấn vơi vàng đi gọi trần đức an khương cô cô nhìn bọn họ rồi nói ngồi xuống trước đi vân thường và trần đức an liếc mắt nhìn nhau sau đó hai người mới ngồi xuống khương cô cô ngồi đối diện với bọn họ nhìn trần đức an rồi nói thẳng rút người của người bên cạnh s ợ quý nhân về sau này không được phép theo dõi s ợ quý nhân nữa vì sao chứ trần đức an không hiểu trong lòng cũng có chút không vui bên chỗ hắn ta đã có phát hiện vài điểm rút về như thế không phải là bỏ dõi n ố i c h â n chẳng lẽ khương cô cô thật sự sợ hắn ta lập công hay sao chứ bây giờ hai người các người càng lúc càng to gan làm việc không động não sao đường đường có phần phó các người làm vậy hay sao phần thường và trần đức an liếc mắt nhìn nhau trong lòng cũng hơi bất an cùng nhau lắc đầu biết rõ vì sao nương nương không phân phó hay không khương cô cô biết rõ hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì không chừng hai người đó còn phạm tội ngu xuẩn nữa hai người lại lắc đầu v h ầ n t h ư ờ n nhịn không được nói thêm một câu sợ quý nhân có địch ý với nương nương ta cũng chỉ sợ nàng ta gây chuyện bất lợi với nương nương cho nên mới theo dõi nàng ta người nghĩ như vậy không có gì sai nếu đổi lại là người khác ta tuyệt đối không phản đối người làm chuyện này nhưng các người đừng quên sợ quý nhân là mụi mụi của hoàng hậu nương nương mặc dù là thứ x u ấ t nhưng cũng là con gái của nguyễn quốc công là người một nhà của hoàng hậu nương nương sợ quý nhân xấu m ặ t gặp chuyện nếu các người tố giác thì các người đem thể diện hoàng hậu nương nương để chỗ nào nếu xảy ra chuyện hoàng hậu nương nương có khi nào cho rằng đời chủ tử sai các người làm vậy hay không các người muốn hoàng hậu nương nương bất mãn với chủ tử hay sao phần thường và trần đức an đều kinh hãi t o t hết mồ hôi bởi vì sợ quý nhân tiến cung cũng không thân cận với hoàng hậu nương nương cho nên bọn họ không quan trọng điểm này bây giờ nghe khương cô cô nói như vậy hai người mới thấy hoảng sợ cô cô nói rất đúng dù thế nào sợ quý nhân cũng là người của vệ quốc công phủ quan hệ đến thể diện của hoàng hậu nương nương bọn họ nhất thời nóng nải mà quên mất nhìn vẻ mặt hai người cuối cùng là không ngu còn biết mình sai ở nơi nào mấy năm nay chủ tử được hoàng hậu nương nương che chở mới có thể có vinh quang hôm nay n g à y c ó chủ tử cũng rất kính trọng hoàng hậu nương nương các người đáng lúc làm chuyện như vậy là tổn thương thể diện của hoàng hậu nương nương cho dù chủ tử biết rõ cũng chỉ biết trách phạt các người thôi đ i tạ c ô cô nhắc nhở là chúng ta sai rồi vân thường vội vàng đứng dậy nhận sai trước ta nhất thời xúc động ý chuyện đơn giản nếu thật sự ảnh hưởng xấu tới tình cảm của nương nương và hoàng hậu nương nương ta thật sự mua lần chết cũng không đủ để tha thứ lần này trần đức an cũng tâm phục khẩu phục rốt cuộc là người ở trong cung nhiều năm nhìn mọi việc đều sâu sắc hơn bọn họ rất nhiều nhưng là cô cô vậy cứ mặc kệ chuyện này sao nếu sợ quý nhân thật sự gây ra chuyện gì đến lúc đó phát hiện cũng đã muộn rồi đương nhiên không thể mặc kệ nhưng các người làm vậy thì không đúng khương cô cô cũng hay đau đầu thở dài rồi nói gặp những chuyện như vậy đầu tiên các người phải nói với nương nương nếu đã thế này trần đức an lặng lẽ rút người về không được kinh động bất luận kể nào ta sẽ tự mình đi phượng hoàng cung tìm đồng cô cô đem mọi chuyện tiết lộ cho đồng cô cô biết đồng cô cô tự nhiên sẽ biết phải làm gì lần trước kiều tử nghi ngã xuống từ trên hòn giả sơn hoàng hội nương nương đã sớm bất mãn thứ mụi này rồi bây giờ nếu nhiều s ợ quý nhân thật không nhớ mình đã từng bị kiều tiểu nghi giật dây vậy thì không cần chúng ta ra tay hoàng hậu nương nương có thể không biến sắc thu thập nàng ta làm gì còn cần các người đắc tội với người ta chứ t r ầ n đức an và vân thường đều sững sờ có thể làm vậy sao đồng cô cô chẳng lẽ sẽ không cho rằng bọn họ không mang rách tâm sao chứ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người khương cô cô suy nghĩ một chút lại giải thích hoàng hậu nương nương cũng có những nỗi khổ khó nói về quá còn phủ trong nháy mắt hai người hiểu được lập tức rất b ộ i phục k hương cô cô trần đức an nghiêm túc hành lễ với hương cô cô rồi nói trước đây đều là ta lòng dạy hẹp hòi hiểu l à m cô cô còn mong cô cô bỏ qua ta ở đây cảm ơn cô cô đa tạ cô cô lần này xuất thủ cứu giúp đừng nói cứu giúp gì cả quá nghiêm trọng rồi chúng ta đều là người hầu hạ chu tử phải đồng tâm hiệp lực sau này gặp chuyện thế này thì nên suy nghĩ cẩn trọng hơn đừng nóng nại xúc động mặc dù trong lòng khương cô cô cũng không thật cao hứng nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt làm người cuối cùng biết điều sai mà thay đổi cũng không nên n ế u lấy không buông khương cô cô lại phải tới phượng hoàng cung một chuyến trước khi đi nhìn trần đức an người gọi người về trước nhất định không được kinh động người khác lặng lẽ coi như không có chuyện gì mà về xóa sạch dấu vết cô cô cứ yên tâm trang đức an lập tức nói khương cô cô yên tâm trang đức an cũng khá thông minh trong chuyện đại sự cũng rất biết cần nhắc l ợ i hại nếu không hoàng thượng cũng không để hắn hầu h ạ bên cạnh của chủ tử rồi phương hoàng cung đồng cô cô nghe khương cô cô nói vẻ mặt nghiêm lại chuyện này là thật sao tin tức của người xác thật hay không cho dù biết hoàng hậu nương nương che chở chủ tử khương cô cô cũng không thể nào khai ra sai lầm của vân thường và trần đức an bên h ợ p nghi điện chị nói đương nhiên là chính xác là vân thường chính mình nghe được nhưng dù sao chuyện này cũng liên lụy tới hoàng hậu nương nương sợ bởi vì s ợ quý nhân mà dính l i ế u tới hoàng hậu nương nương nghĩ tới n g h ĩ lui cái đêm bất an nên mới kể chuyện này cho ta biết mấy ngày nay hoàng hậu nương nương che chở chủ tử của chúng ta bọn nô tỳ trong lòng đều vạn phần cảm kích ta nghe đồ tin tức lê lập tức đến tìm cô cô thương nghị một chút chủ tử của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm gì sợ quý nhân nhưng chỉ sợ nếu không có người nhắc nhở sợ quý nhân sẽ bị người ta lợi dụng lại liên lụy tới hoàng hậu nương nương khương cô cô không hề nhắc tới trần đức an theo đồng cô, cô chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt huống chi trần đức an còn phái người theo dõi nếu lúc đó không may bị đồng cô cô hoài nghi thì không tốt Giờ đó dứt khoát bỏ hắn ta ra ngoài coi như xông hết mọi chuyện người làm rất tốt cảm ơn người đồng cô cô vỗ vỗ t a y khương cô cô ta sẽ nói với nương nương người cứ về nói lại hi phi nương nương an tâm đi khương cô cô thở nhẹ một hơi lộ ra một nụ cười tươi nếu như vậy thì thật sự là quá tốt chủ tử của chúng ta chỉ s ợ nương nương hiểu lầm chẳng phải là tổn thương tình cảm nhiều năm nay đ a tại đồng cô cô đồng cô cô cũng thở v à o n h ẹ nhõm thật không nghĩ tới sợ quý nhân lại còn ngu ngốc đến như vậy cũng may là hi phi biết rõ nếu không bị phát hiện thì thể diện của nương nương để vào đâu chứ trong lòng đồng cô cô rất lo lắng nhưng vẫn tiễn khương cô cô ra ngoài sau đó lập tức đi nhanh vào điện thuộc lợi lời của khương cô cô cho hoàng hậu nương nương biết sau khi hoàng hậu nghe xong ngược lại có cảm giác mọi chuyện kết thúc thấy đồng cô cô lo lắng cười nói chuyện này cũng coi như là chuyện tốt cứ phải lo lắng hãy hồn mãi không biết khi nào nàng ta sẽ gây chuyện lớn liên quan tới bản cung bây giờ có thể đề phòng không phải là tốt hơn sao có thể có mẫu thân như vậy sở t r ư ợ n g lam sao có thể sống yên lành người không có đầu óc lại còn nghĩ tới được hơn người đúng là tìm đường chết mà không biết lúc trước hoàng hậu đối với sở trường lam tiến cung mặc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối trong lòng suy nghĩ di nương của nàng ta có thủ đoạn như vậy chắc hẳn con gái cũng sẽ không tệ chỉ cần có thể sinh hạ một đứa con trai giữa người hay không chỉ cần dựa vào một câu nói của nàng nhưng không nghĩ tới không chỉ không có thủ đoạn của di nương mà lại còn có đầu óc như vậy làm việc không tính toán tự mình tìm chết vậy không thể trách được nàng ta rồi con gái c ó a sở xa trong cung không thể bị người khác tóm được nhược điểm hoàng hậu như nàng ta sớm đã bị quý phi theo dõi chặt chẽ tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào n g h y tới đó hoàng hậu nhìn đồng cô cô rồi nói dù sao s ợ quý nhân cũng là mùi mùi của bản c u n g đã lâu không gặp bản cung rất nhớ chiều nay gọi nàng ta tới đây trò chuyện đi trong lòng đồng cô cô rung lên một chút dạ ta nhớ được nàng ta thích nhất là uống trà túi thanh đến lúc đó pha cho nàng ta một chén trà thật ngon vào dạ đồng cô cô cúi đầu đáp ứng người đã vui vẻ gây rắc rối cho ta như vậy lại không thể sinh con để làm một cánh tài hỗ trợ ta vậy thì nửa đời sau này cứ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi là được rồi hoàng hậu nhẹ nhàng cười một tiếng tập trung suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ cho dù trong nhà biết rõ chuyện gì xảy ra thì như thế nào đứng giữa hậu vị và nữ nhi cha nàng ta nhất định sẽ tuyển hậu vị còn với vị di nương sủng ái đó nếu như không tán thưởng thì về sau cũng có thể nghỉ ngơi một chút còn nàng vẫn là con gái sở g i a vững vàng ngồi ở vị trí hoàng hậu còn kiều linh di liên tiếp tính kế sở trường lam chẳng khác nào là tính kế sở g i a mối thù này ta sẽ ghi nhớ một ngày nào đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời có điều bây giờ sao cũng đến lúc có thể thu thập chút lợi tức trở về không phải kiều linh di vẫn muốn tranh thủ tình cảm với hi phi sao chứ nàng ta rất vui thích cho cô ta nếm thử cảm giác thất vọng đồng cô cô bên di cùng hiền để chuẩn bị xong hết mọi thứ sao bẩm nương nương hết thảy đều đã chuẩn bị tốt chỉ còn chờ hi phi nương nương chuyển về nhưng hoàng thượng chưa đồng ý cho nên việc chuyển cung vẫn chưa quyết định được đồn g cô cô biết hi phi cứ mãi bên họp nghi điện là không h ợ p q u ê c ũ nếu cứ kéo dài thì không tốt cho hi phi và đại hoàng tử vẫn nên chuyển về di c ù n g hiên thì mới tốt bản cung còn nhớ hình như hi phi rất thích t a i nghề nấu nướng của nhà trường tính có phải hay không đúng vậy hi phi nương nương chỉ tin tưởng t a i nghề của nhà trường tính mấy năm nay cũng chưa hề thay đổi đồng cô cô trong lòng cảm thán nói đến thì hi phi cũng thật sự là người nhớ tình xưa n h à c trường tính nếu không phải là hi phi chiếu kháng nào có địa vị như bây giờ ở n g ự ờ thiện phòng lúc trước n h à c trường tính có lòng tốt cho nên hắn ta mới có ngày hái quả đạt được danh vọng như hiện giờ vậy hãy để cho n h à c trường tính trực tiếp đi làm ngựa trụ riêng cho di cùng hiên về s a o chương phụ trách đồ ăn thức uống của đại hoàng tử và hi phi hoàng hậu trực tiếp quyết định nếu đổi người khác tới di cùng hiên phụ trách phòng bếp hoàng hậu cũng không yên tâm dù sao an toàn của đại hoàng tử là trọng yếu nhất nhưng mà bên chỗ cô thái hậu nương nương đồng cô cô do dự hỏi bản cung sẽ bẩm báo với thái hậu không phải hoàng thượng cũng rất thích tài nghề của nhà trường tính sao trong nháy m ắ t hoàng hậu cười một tiếng đồng cô cô thật sự là bội phục nương nương nói lời rất đúng do đó thấy hậu n ư ơ n g nương cũng không thể phản bác dù sao một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ba trăm sáu mươi ngày hoàng thượng ở bên chỗ hi phi chuyện này ai cũng không thể trợn mắt nói dối nhưng chuyện chuyển cùng thì cần hoàng thượng gật đầu đồng ý mới được hơn nữa hi phi còn đang bị cấm túc cấm túc cũng tốt đối với nàng ấy còn hơn là ra ngoài bị người ta đâm lén đợi đến khi điều tra rõ mọi chuyện thì nàng ấy sẽ có lúc vinh quang không cần n ó n g n ả i nhất thời nói tới đây hoàng hậu im lặng cười một tiếng cho dù nàng ấy bị cấm túc như vậy hoàng thượng mỗi ngày ở bên cùng trong hậu cung này người nào đừng nguyện ý đấy cũng đúng thôi đồng cô cô cũng không khỏi b à i phục hi phi người ta có bản lĩnh như vậy đây là số mệnh mà ai bảo hoàng thượng thích hi phi cho dù có nghi vấn giết người cho dù đã từng định qua hông ước vậy thì thế nào đều không qua khỏi hoàng thượng thích nương nương hi phi nương nương là người tri ân cứ nhìn nhạc đồ bếp lại nhìn nàng ta dạy dỗ đại hoàng tử tương lai tất nhiên sẽ không quên ân đức của nương nương đồng cô cô cũng đích thật không phát hiện hi phi có mơ ước đối với hậu vị so với quý phi thì tốt hơn rất nhiều u y ê n điểm này đồng cô cô không biết kỳ t h ậ t ngay từ ban đầu tự cảm đã không nghĩ tới lòng hoàng hậu mục tiêu của người ta chính là làm thái hậu có điều đi nửa đường thì vô tình nảy sinh tình yêu với hoàng thượng lại ma xui quỷ khiến kết động minh đối thủ lớn nhất là hoàng hậu cho nên mọi chuyện phát triển lệch quỹ đạo không còn ước nguyện ban đầu nữa tới khi tin tức s ợ quý nhân bị bệnh phải nằm trên giường dưỡng bệnh truyền ra ngoài ngay từ đầu cũng không khiến mọi người chú ý tới dù sao đau đầu nhức ốc bệnh tật nhỏ rất thường gặp nhưng mãi nửa tháng cũng không xuống dừng được trải qua thấy y trị liệu mới biết được thấy t ì n h dưỡng trên giường hàng năm thì cũng gây chấn động không nhỏ trong hậu cung chuyện kỳ lạ nhất là bệnh của sở quý nhân bệnh cũng không phải là không có nguyên nhân thấy y t r a ra được sở quý nhân bị trúng một loại kỳ độc ngay sau đó một cung nhân bên cạnh kiều tiểu nghi đột nhiên nhảy xuống giếng tự sát khi vớt được thi thể từ trong giếng thì phát hiện độc vật đó trong người thi thể trong phút chốc hậu cung như bùng nổ tự cẩm bị sự tình phát triển làm cho kinh ngạc n g h e người có chuyện gì vậy chứ trước đó khương cô cô từng nói qua với sở quý nhân bị kiều linh di đầu độc cũng nói cho nàng biết chuyện này đ ã nói cho đồng cô cô nghe nhưng tự cảm tuyệt đối không tin chuyện sở t r ầ n lam và kiều tiểu nghi là ngẫu nhiên hoàng hậu nương nương này vừa ra tay chính là kinh thiền đồng địa như vậy đúng là đáng khen mà quả thật không thể tin nổi tự cảm ngồi ở đó còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong cơn chấn động thì tiêu kỳ đã trở lại tự cảm rối rắm mặc dù rất không thích tiêu kỳ nghe được chuyện về kiều l i n h di nhưng chuyện này vẫn phải cho hắn biết hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút tiêu kỳ sẽ có phản ứng như thế nào vì vậy tự cảm liền nói thiếp thật sự là sợ hết hồn tuyệt đối không thể tưởng tượng được sau lần sợ quý nhân ngã bệnh lại có nguyên nhân như vậy nhưng bây giờ cũng chỉ là hoài nghi mặc dù cung nhân kia đã chết nhưng chỉ cần kiều tiểu nghi có thể chứng minh hoàng hậu nương nương xưa nay công bằng chính trực cũng sẽ không vì s ợ quý nhân gặp chuyện không ai mà xử sự bất công tiêu kỳ nhìn s a n g tự cảm ta đã biết chuyện này rồi k h ó i trách trở về sắc mặt khó coi như vậy tự cảm hơi cúi đầu lặng yên sau đó nhìn tiêu kỳ vậy hoàng thượng định làm như thế nào chẳng lẽ muốn đi thăm kiều tiểu nghi sao sẽ không bị kiều tiểu nghi nhân cơ hội tranh thủ sau chứ bây giờ nàng bị cấm túc cũng không thể mặc dè mày dạng mà đi cùng được đích t h ậ t bây giờ tâm trạng tiêu kỳ không được tốt lắm tiền triều chính vụ từng chuyện tiếp từng chuyện gần đây vì chuyện quan chủ khảo mà tranh chấp nảy lửa với t h ế gia bây giờ trong hậu cung lại xảy ra chuyện hơn nữa coi là kiều linh di xảy ra chuyện thái hậu nhất định sẽ nhúng tay vào việc này đại biểu cho phiền toái người nghĩ thiếp phải làm sao bây giờ tiêu kỳ còn nhớ t ô cảm rất ghen với thanh mai của mình bây giờ xảy ra chuyện này khẳng định trong đầu nàng đang nấu một vạt giấm bây giờ hắn cũng có thể n g ư ờ i thấy mùi giấm chua rồi nhìn cái đầu cuối tháp không chịu nhìn hắn còn túm lấy tay áo hắn thủ đoạn cũng không chịu đổi chẳng có ý tưởng gì mới cả không phải là rất rõ ràng nói cho hắn biết bây giờ thiếp rất không vui thiếp đang ghen sao bây giờ ngay cả lừa gạt cũng không muốn hao tâm tổn trí tiêu kỳ đột nhiên cảm giác như vậy cũng rất tốt chuyện tuyền triều đã phiền chết hắn giờ lại bắt hắn phải đi đoán tâm tư của nữ nhân hắn thật sự là muốn nổi giận rồi giữa hai người bỗng chốc an tĩnh trong lòng tự cảm khó chịu kỳ thật cũng biết thật ra mình lòng dạy hẹp hòi đi xem m ộ t chút cũng không có gì nhưng lại không chịu nổi đối phương là kẻ có tâm tư nàng không yên tâm kiều đinh gì đó suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp ôm lấy tiêu kỳ bài r ờ i tư thế nhất định không cho n g ư ờ i rời khỏi hắn vỗ vỗ vài từ cảm từ cảm này mới buông ra bị tiêu kỳ kéo tay ngồi xuống rồi nghe hắn nói thật sự là càng ngày càng độc đoán nhìn cũng không để người khác nhìn sao không cho phép tiêu kỳ khẽ cười một tiếng rồi mới trịnh trọng nói ta phải đi xe m một chút ít nhất phải qua chỗ của thái hậu mới được từ cảm biết rõ cho nên mới mất hứng kiều linh di có thái hậu làm chỗ dựa cuối cùng chưa chắc có thể thất bại chính là vì có thái hậu từ cảm mới không yên lòng nhưng suy nghĩ một chút cũng biết mình không thể quá tùy hứng về buổi tối người phải trở về ăn tối cùng với thiếp tiêu kỳ dí tài lên trán của từ cảm xem nàng hẹp hòi như vậy còn dám hạn chế hành trình và thời gian của hắn đúng là to gan lắm rồi được đ ề u tùy theo nàng tiêu kỳ thở vào chuyện tiền triều nhức đầu vị hậu cung cũng là một đám rối ren chỉ có ở chỗ từ cẩm mới có thể thoải mái chút ít vì điều này mà không thể trách hắn thích ở bên nàng không lẽ hắn thật sự càng ngày càng thích nàng hay sao nàng luôn có thể dựa theo ý thích của hắn mà chiều theo muốn hắn không thích cũng rất khó b ế con trai tới một nhà ba người ăn trưa bây giờ dục thánh đã có thể tự mình dùng muỗng ăn cơm khá thành thạo từ sau khi ăn được thức ăn thì tiểu tử rất thích ăn cơm bây giờ ban ngày cũng không bú sữa chỉ có buổi tối mới uống một chút ăn cơm xong t h a y y phục sạch sẽ cho con trai bế con đi ngủ trưa rồi đuổi tiêu kỳ đi ra ngoài đi xem thanh mai trúc mã của n g ư ờ i đi tiêu kỳ cũng mặc kệ trong này còn nhiều người hầu cúi đầu hôn lên má con trai lại hôn lên trán của tự cảm rồi mới xoay người rời khỏi từ cảm nhìn theo bóng lưng của hắn mặt chợt ấn g hồng trong lòng cũng không được tự nhiên dù sao đây là thời cổ đại làm vậy quả thật là không thích hợp nhưng mà nàng lại rất thích chơi với con trai một lúc thì tiểu tử mới buồn ngủ từ cảm d ỗ con trai ngủ say mới từ từ đứng dậy rời khỏi nương nương khương cô cô bước nhanh tới nhẹ nhàng hành lễ hoàng thượng bị hoàng hậu nương nương mời sang phượng hoàng cung rồi tự cảm nghe vậy bước chân thận lại lập tức đi về tắm điện của mình nhìn khương cô cô rồi hỏi chuyện gì xảy ra không phải hoàng thượng đi sang chỗ thái hậu sao chẳng lẽ là hoàng hậu đã phát hiện chuyện gì khác lạ sao chứ nói thật bây giờ tự cảm cũng không đoán được rốt cuộc hoàng hậu muốn làm gì sau khi báo cho hoàng hậu chuyện về đậu phương nghi bên chỗ hoàng hậu cũng không có tin tức truyền tới bây giờ ngay sau khi sở t r ư n g lam và kiều linh di gặp chuyện không may tự cảm mơ hồ có cảm giác hoàng hậu nương nương muốn xuất đại chiêu rồi mặc dù tự cảm cứ ưu thế xuyên việt nhưng cũng đồng thời có khuyết điểm xuyên việt đó chính là nàng không hiểu rõ tình hình của chỗ này và các quan hệ của thế gia nhưng không thể nghi ngờ hoàng hậu làm việc rất chu đáo cho nên trước đó thậm chí tự cảm có cảm giác có lẽ hoàng hậu đã điều tra rõ ràng chuyện đậu phương nghi nhưng vẫn giữ kín không lộ ra ngoài cho nên sau khi kiều đinh di xảy ra chuyện hoàng hậu vừa vặn có thể nói điều kiện với thái hậu nói cách khác vì sao cái hoàng hậu lại mời tiêu kỳ đúng lúc hắn phải đi gặp thái hậu rõ ràng chính là cố ý không hiểu sao lúc ấy tự cảm cảm thấy khẩn trương rốt cuộc hoàng hậu muốn làm cái gì chứ nói thật tự cảm tuyệt không lo lắng sự trong sạch của mình nhưng nếu muốn t h o á t thần trong chuyện đậu phương nghi mà không tổn thương chút lòng tóc nào thì kỳ thật cũng có chút khó khăn dù sao thái hậu không phải là bài trí không lột được da thì bị nhổ mấy nhúm lòng vẫn rất có thể hoàng hậu không có c o i nói giỏi tuôn là dục thánh chính là chỗ dựa của hoàng hậu cho nên coi như là vì đại hoàng tử hoàng hậu cũng không thể để cho mẹ đẻ của nó có bất kỳ vết nơi h nào nếu như mình là một người mẹ đẻ có thể loại trừ bất cứ lúc nào thì sẽ rất dễ có chết cũng không ai truy cứu nhưng mình không phải như vậy cho nên danh dự của mình đối với đại hoàng tử tương đối trọng yếu hoàng hậu là vì chuyện này cho nên mới phải mưu tính sâu xa bố trí hết thảy như thế sao chứ giây phút đó t ư cảm không thể diễn t ả được cảm giác trong lòng mình là gì tình cảm đối với hoàng hậu liền phức tạp hơn hoàng hậu không nghĩ tới loại trui nàng mà là lựa chọn đồng hành với nàng không thể không nói từ cẩm cũng cho là mình gặp vận may rất tốt chuẩn bị thu dọn hành lý đi từ cẩm nhẹ giọng thở dài e là không thể tiếp tục ở lại hộp nghi điện cũng nên trở về di cùng hiên dù sao nàng cứ ở hộp nghi điện lâu dài cũng không tốt cho mình và con trai nếu không phải muốn giằng co với thái hậu tiêu kỳ đã cho mẹ con nàng chuyển về từ rất sớm Cương、cô ư n g c cô đừng hiểu được dạ trước hết nô tỳ sẽ cho người thu dọn những đồ vật không quan trọng sau đó sẽ cho hết vào t r ư n g hòm chắc cũng mất mấy ngày đấy ạ từ cảm gật gật đầu lúc đến nhiều đồ lúc về còn nhiều hơn đích thật là cần vài ngày để thu thập một chút lúc đó trong phượng hoàng cung hoàng hậu đ ợ t tất cả những chứng cưới lên bàn rồi nói mọi sự chính là như vậy nhân chứng vật chứng đều có ở đây cung nhân bên đậu phương nghi đã khai đích thật là do thái hậu nương nương sai nàng ta giết người nàng ta là một người họ hàng xa của kiều xa đã nhiều năm không liên lạc sau này tiến cung làm cung nữ trong lúc vô tình mới phát hiện mình có quan hệ bà con xa với thái hậu quan hệ này ẩn giấu nhiều năm nàng ta luôn âm thầm làm việc cho thái hậu lần này lộ ra chân tướng cũng là vô tình may mà cam lượng đại nhân nhìn rõ mọi việc tiêu kỳ m ặ t đen lại s ơ tay lật khẩu cung trên bàn xem đọc m ấ y tờ liền đ ể xuống chuyện này còn có người khác biết rõ hay không trừ thần thiếp thì chỉ có c a m lượng đại nhân là biết rõ ngoài ra không có người nào khác hoàng hậu nói tiêu kỳ gật gật đầu cất chứng cứ trên bàn lại đứng dậy sau đó nhìn hoàng hậu lần này chuyện của mụi mụi nàng về kiều linh d i nàng có động thủ hay không hoàng hậu cũng không bất ngờ hoàng thượng hỏi như vậy khẹp vuốt lại tốt mai rồi mới đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng là thần thiếp đã hạ thủ kiều tiểu nghi cố động sở quý nhân ra tay m u hài đại hoàng t ư vừa lúc bị người ta nghe thấy sau đó bẩm báo thần thiếp mùi mùi cô thiếp chí khí không nhỏ đầu óc lại ngu xuẩn thiếu không thể trơ mắt nhìn nàng tai liên lụy sở xa bị hối tội m u hài hoàng tự tội ác tài trời thiếu không thể không quan tâm tới nói tới đây hoàng hậu quỳ xuống thần thiếp có tội thỉnh hoàng thượng trị tội sở xà dài con gái không nghiêm là tội thứ nhất sở trường lam có ý mù hại hoàng tự là tội thứ hai hoàng hậu hạ thủ vừa hiểm vừa nhanh không cho tiêu kỳ có cơ hội xử trí sở xà nàng ta biết rõ nhất định trong lòng hoàng đế rất không thoải mái nhưng nàng ta không có lựa chọn nào khác cho nên nàng ta lấy công điều tra rõ nguyên nhân cái chết của đầu phương nghi và công lao ngăn cản việc mua hại đại hoàng tử để triệt tiêu tội nghiệp của rỡ ra hy vọng hoàng thượng dựa vào tình cảm phù thê bao năm qua biết nàng ta chưa bao giờ từng làm chuyện gì đặc biệt đại ác có thể mở một lối thoát xem nàng ta đã bảo vệ hi vi xem nàng ta bảo vệ đại hoàng tử mà có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này tiêu kỳ đích t h ậ t bất hứng chuyện chủ khảo lần này đám người bức bách hắn cũng có vệ quốc công nếu như có thể bắt được điểm yếu thì có thể quang minh chính đại hỏi tội sở r a nhưng hoàng hậu lại ngăn cản còn vào lúc hắn chưa kịp phát giác chuyện này khiến tiêu kỳ rất không cao hứng từ trên cao hắn nhìn xuống hoàng hậu quỳ trên mặt đất sau đó nắm chặt hai tay rồi nói trẫm hy vọng đây là lần cuối cùng hoàng hậu nàng không chỉ là con gái của sở gia mà còn là hoàng hậu của trẫm nếu n h ư tái phạm lần nữa trẫm sẽ không nhẹ nhàng buông thai như lần này tự giải quyết cho tốt tiêu kỳ sẽ bước đi ra ngoài hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của hoàng thượng dần dần đi xa cả người giống như thoát lực nhưng muốn ngã xuống đất trong lòng bàn tay sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh chuyện của sở trường lam nếu như để hoàng thượng biết trước không nói tới sở r a người đầu tiên bị rủi ro chính là nàng hoàng thượng coi trọng đại hoàng tử như thế nếu như đại hoàng tử thật sự có chuyện gì không ai xảy ra cần giận đó không ai chịu nổi huống chi nàng ta cũng rất thích đứa trẻ đó đồng cô cô lặng lẽ tới hoàng hậu nương nương mát đỏ hồng nương nương người cần gì phải làm như thế chứ sau khi hoàng hậu đứng lên thở dài ra một hơi cười cười lại không nói cái gì nàng ta là con gái của sở gia cho nên có một số việc biết rõ không thể làm cũng phải thử một lần nếu vậy thái hậu và kiều linh di hai người con của kiều gia đó lẽ nào có thể thoải mái hơn so với nàng ta sao một người mưu hại đầu phương nghi một người giật dây mưu hại đại hoàng tử lúc đó hoàng hậu nghĩ trận đánh này giết địch một n g à n t ự tốn hai tám trăm ai cũng không tốt nàng ta cũng muốn nhanh một chút trải qua lần này thấy hậu còn dám công khai can thiệp hay không bà ta vẫn tưởng rằng đây là hậu c u n g của tiên đế sao chứ đương kim ề hoàng thượng không phải là tiên đế tính cách của hắn kiên định vững vàng hơn nhiều còn kiều linh di đó chỉ cần nàng ta đứng bên cạnh sở t r ầ n lam hoàng hậu không thể không ngày đêm đ ầ y phòng bây giờ sở t r ầ n lam đổ vậy kiều linh di thì sao tiếp đến người sẽ làm thế nào muốn lấy sở da nằm điểm lưng cho ngươi ngươi cũng xứng sao chứ bản cung không r ộ n g tới ngươi chẳng qua chỉ là giữ thế diện cho thái hậu ngươi đã không biết chuyện như thế thì cũng đừng trách nàng ta lòng dạy độc ác nàng ta cũng muốn nhìn một chút trong lòng ngươi điều mà ngươi cho luôn là chỗ dựa lớn nhất không phải là tình cảm thanh mai trúc mã năm đó sao nhưng dù là như vậy cũng không thể giữ nổi sau mấy lần ngươi làm tổn thương hoàng thượng sẽ làm thế nào chứ hoàng hậu thật sự mong đợi không thôi sau khi tư v ư n g hoàng cung đi ra ngoài t i kỳ nắm được chứng c ư trong tay cũng không trực tiếp đi thọ khen cung mà tiện đường đi dạo một phòng tới trước đầu óc bên trong không ngừng vang vọng những lời hoàng hậu mới nói hoàng hậu đã lấy được chứng cứ nghĩ đến bên thái hậu tất nhiên cũng đã nhận được tin tức cho dù bây giờ mình sang đó với tính cách của thái hậu thì cho dù không thể giải thích về lý cũng có thể lấy tình để phân trần bao năm qua tiêu kỳ đã rất phiền chán mấy chuyện này hắn biết rõ thái hậu có công ơn nuôi dưỡng với hắn nhưng hắn có thể ngồi ở đây trên ngôi vị hoàng đế mặc dù quả thật có thái hậu dốc lòng hết sức nâng đỡ nhưng cũng có bản thân hắn vất vả giành được thậm chí sau đó nếu không phải là có mình tồn tại chưa chắc bà có thể lên được ngôi vị này nhưng những chuyện đó thái hậu không nhìn thấy bà muốn nâng đỡ kiều g i a tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc tiêu kỳ có thể hiểu được nhưng kiều g i a là những kẻ nhô nhược không thấy thành công nguyên một đám toàn là kẻ ăn cây táo trào kia sung với ai cũng đ ề u khôn g khéo nhưng chuyện quốc gia đầy sự thì như một chữ cũng không biết người như vậy làm sao hắn dám trọng dụng chỉ bàn cho tước vị vinh dưỡng ở nhà bọn họ còn có thể có bản lĩnh dựa vào tước vị này mà gây ra đủ chuyện bây giờ hắn đang đối chọi với t h ế g i a tuyệt đối sẽ không kéo kiều xa vào kinh thành để người khác nắm được nhược điểm uy hiếp mình những gì thái hậu nghĩ điều bà muốn hắn sẽ cho nhưng không phải là bây giờ mà phải đợi đến khi hắn chân chính nắm giữ quyền lực lúc đó sẽ ban cho kiều xa một tước vị để vinh dưỡng bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng sự tước vị này sống qua ngày mà không phải to gan đớn mật đi làm vật c á n đường của hắn cho đến lúc này hắn cũng không hẹp hòi ban cho họ một tước vị nhưng bây giờ biểu mùi tiến cung thấy hậu một lòng muốn mình thân cận với biểu mùi có phải thấy hậu cũng hy vọng biểu mùi có thể sinh đ ứ a cháu mang huyết mạch kiều g i a đợi đến khi đứa bé này sinh ra sức mạnh của kiều g i a lại tăng lên khi đó có thái hậu làm chỗ dựa đứa bé này trong cung chắc chắn sẽ cứ ưu thế hơn những đứa trẻ khác đến lúc đó tự cảm thánh nhi chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm từ nhỏ tới lớn hắn đã hiểu rõ ràng về thủ đoạn của thái hậu nhưng đứa trẻ và tần phi biến mất ở trong hậu cung này đã sớm không còn ai nhớ tới hắn lên được ngôi vị hoàng đế này không biết rõ đã giẫm lên bao nhiêu hài cốt đúng vậy hắn ngồi lên đây là d á m đạp người khác mà thành nếu như ngồi chỗ này là người khác thì chính là d á m đạp lên hài cốt của hắn và thái hậu cho nên chờ tới bây giờ hắn không phải là người mềm lòng tiện đường mà đi không ý thức được lại tới bên ngoài di cùng hiên tiêu kỳ nheo mắt ngắm toàn bộ cung điện đã được sửa mới hoàn toàn không gian mở rộng ra quả nhiên rộng rãi không ít tiêu kỳ cũng không đi vào trong đầu nghĩ tới cũng nên để tự c ả m và con trai chuyển về dù sao hộp nghi điện cũng khá nhỏ hai mẹ con ở bên đó ngay c ó chỗ chơi đùa cũng không có đứng ở chỗ này một lát là đi tới ở chỗ không xa chính là tố vân điện bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước thái hậu ăn bài b ế mùi ở chỗ này quả nhiên là hao tổn tâm cơ nếu như hắn không gặp tự cảm không có một người hợp ý như vậy bên cạnh thì dựa vào tình cảm t h ổ i nhỏ giữa hắn và biểu muội lại thêm tính cách hai người cũng khá hợp thì nhất định có thể ở chung rất vui vẻ nếu nói như vậy tiêu kỳ rất nghiêm túc suy nghĩ có lẽ hắn cũng không bày xích sinh một đứa bé có huyết mạch kiều da cùng lắm là chính phải tốn nhiều công sức để đứa bé này không có nhiều liên hệ với kiều da làm cho chuyện của kiều da phát triển thật chậm là được rồi d o nên bây giờ nhìn về phía tố v â n điện tiêu kỳ chỉ cảm thấy thái hậu thật sự là dụng tâm lương khổ nếu như không có hiên ngôn thanh có lẽ hắn sẽ bất trì bất giác mà dựa theo sự an bài của thái hậu từng bước từng bước đi theo con đường mà bà đã định liệu trước dù sao đi nữa ở trong hậu cung này có thể gặp được một người mình thích cũng không phải là chuyện dễ dàng hắn luôn khao khát ấm áp như vậy thái hậu là người hiểu hắn rõ nhất b i ể n mồi xuất hiện là thí sinh tốt nhất bọn họ có tình nghĩa thanh mai trúc mã hắn đối với nàng ta đã có kiên nhẫn bao dung so với người khác có lẽ hắn sẽ phát xác suy tính của thái hậu nhưng có lẽ hắn cũng sẽ không muốn bỏ qua khao khát ấm áp nhiều năm qua ai biết được chứ giống như bây giờ tất cả con người của tựa cẩm hợp tâm ý hắn cho nên hắn nguyện ý dùng sự khoan dung lớn nhất để bao dung tính tình của nàng bao dung sự ghen tuông nhỏ nhen của nàng tùy ý nàng phát g i ậ n với mình cũng nguyện ý tốn thời gian dỗ ngọt nàng nếu truy tìm nguyên nhân kỳ thật chẳng qua là hắn không muốn bỏ qua những ấm áp mà tự cảm dành cho hắn không muốn bỏ qua hương vị hạnh phúc khi ở bên nàng nói ra ai sẽ tin tưởng một hoàng đế giàu có hiệu lệnh thiên hạ lẽ nào lại hâm mộ cuộc sống n h â n gian bình thường chứ tiêu kỳ trừng trừng thở dài giây phút đó không thể nói là may mắn mình đã gặp tự cảm trước hay là may mắn mình đã không đi con đường mà t h ấ y hậu an bài nhớ tới hiên ngôn thanh tiêu kỳ không nhịn được cười một tiếng hắn thích nhìn dáng vẻ nàng khi ghen t u ô n lúc đó khiến hắn cảm thấy hắn là toàn bộ sinh mệnh của một nữ nhân là nam nhân của nàng mà không phải hoàng đế cả một hậu cung oanh oanh yến yến ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng quyền lực khiến hắn không thoải mái muốn thân cận hắn nhận được hắn sụng ái các nàng tìm được quyền thế và lợi ích của mình muốn cho nên các nàng thích chẳng qua là ngôi vị hoàng đế còn người ngợi đó là ai cũng sẽ không thành vấn đề biểu ca đột nhiên t i ê u kiện nghe được một giọng nói ngẩng đầu nhìn về phía trước thì nhìn thấy gương mặt kinh ngạc mừng rỡ của biểu mụi linh di n g h i ê n đầu nhìn lại mới phát hiện mình vô tình đi đến trước tố vân điện biểu ca mười quần tưởng mình hoa mắt thật sự là người sao kiều linh di quả thật là không dám tin vào mắt mình n h ấ t phái đi nhanh tới hơi ngẩng đầu nhìn hắn trên mặt kinh ngạc mần rỡ không thể che giấu tiêu kỳ nhìn gương mặt đó có mấy lời cũng không thể nói nên lời chỉ gật gật đầu là ta lại cẩn thận đánh giá liền phát hiện so với trước kia linh di gầy rất nhiều có lẽ mấy ngày nay nàng ta cũng sống không được vui vẻ k i u linh di muốn giơ tay giữ tiêu kỳ nhưng suy nghĩ một chút lại thu về hơi lung túng cúi đầu xuống biểu cài đến cũng là muốn chất vấn chuyện của muội và sợ quý nhân sao lúc này tiêu kỳ mới nhớ tới còn có chuyện đó vừa nãy trong đầu nghĩ quá nhiều thứ linh tinh căn bản không nhớ tới chuyện này bây giờ tự nàng đã hỏi tới tiêu kỳ mới nhớ tới h i nhẹ một tiếng rồi nói chuyện của sở quý nhân đã có hoàng hậu trai rõ trạm sẽ không nhúng tay vào biểu ca kiều linh di rất bất ngờ tuyệt đối không ngờ hắn có thể nghĩ như vậy cho dù hắn có hỏi mình vài câu thì cũng chỉ là chứng minh hắn quan tâm chuyện này trước đây là cái chết của đầu phương nghi dính l i ế u tới hi phi trẫm cũng để hoàng hậu ra rõ cho nên chuyện này cũng giống như vậy t i ê u kỳ nói thẳng có hoàng hậu ở đây thì nàng ta phải quản lý hậu cung thật tốt nếu nàng ta quản lý không tốt hắn sẽ tìm một người có thể quản lý được là hoàng đế cả ngày c h ỉ phí tâm tư trong mấy chuyện nữ nhân tranh đấu ở hậu cung này đó không phải là tính cách của hắn việc này có thể như nhau sao chứ kiều linh di cười khổ h i phi là người của hoàng hậu nương nương hoàng hậu trai án đương nhiên sẽ có lợi đối với nàng ta nhưng mình lại là người hoàng hậu không thích đối với nàng ta đương nhiên cực kỳ bất lợi nhưng những chuyện này không thể nói ra nói như thế nào chứ nói nàng ta bất hòa với hoàng hậu biểu ca nghĩ nàng ta như thế nào biểu ca muội không hãm hại sở quý nhân kiều đinh di thật sự muốn khóc nếu như chuyện này không thể điều tra rõ nàng ta thật sự xong rồi mùi không hại nàng ấy cung nữ đó mặc dù là người trong cung của mụi nhưng mùi cũng thật sự không biết là vì sao mùi cũng không bảo nàng ta làm chuyện như vậy hơn nữa mùi mưu mù hại sợ quý nhân thì có lợi ích gì với mùi chứ mùi không có lý do để làm như vậy tiêu kỳ nhìn kiều linh di ủy khuất nghẹn ngào đột nhiên mở miệng hỏi ngày đó ở hộp n g h i điện mùi đã nói gì với sợ quý nhân cái gì k i u đinh di sững sờ sau đó nhìn về phía tiêu kỳ chuyện ngày đó dần dần hiện lên trong đầu nàng trong lòng nhất thời căng thẳng đột nhiên có một số việc bỗng chốc liền hiểu rõ nhưng bây giờ ở trước mặt biểu ca tuyệt đối không thể rột rè nàng ta cố tỏ ra mê man không hiểu mùi cũng không nói cái gì lúc đó chúng ta đều đang nhìn hoàng hậu nương nương cười giỡn với đại hoàng tử trong lòng mồi rất hâm mộ rất thích đại hoàng tử nên khen đại hoàng tử mấy câu với sở quý nhân cũng không nói gì cả tiêu kỳ nhìn mắt kiều đinh di một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nói thật cũng không nhìn thấy bất thường gì trên mặt nàng chuyện này cũng không có gì để t r á c h t tội chỉ có một chuyện bất thường sở trường lam có tính cách như thế nào chứ nói như vậy ở trước mặt nàng ta đi vào trong đầu nàng ta sẽ có phản ứng gì phản ứng của nàng ta chính là muốn mù hại con trai của hắn như vậy biểu mùi thân thiết với sở trường lam chẳng lẽ thật sự không hiểu tính cách của sở trường lam sao không biết rõ nói như vậy thì sẽ dẫn tới hậu quả gì sao chứ tiêu kỳ lớn lên trong âm mưu từ thỏa nhỏ đối với mọi chuyện đều nhìn từ góc độ lợi ích và lợi hại đây đã là thói quen hơn nữa trong lòng hắn vốn đã bất mạng thái hậu cho nên bây giờ cho dù là kiều linh di có nói thật trong lòng hắn cũng sẽ có hoài nghi đừng nói gì là tiêu kỳ còn cho rằng chuyện này có lẽ biểu mùi cũng không phải là vô tình mà nói cho dù nàng ta không có tâm tư này nhưng chỉ cần thấy hậu có thì sẽ truyền thụ tư tưởng cho nàng ấy tháng ngày tích lũy trái tim tiêu kỳ vừa mới có chút mềm mại lại dần dần cứng rắn hắn không thể để bất luận điều gì nguy hiểm tổn thương con trai hắn nếu như dục thánh có gì xảy ra dựa theo tính cách của tự cảm không biết nàng sẽ làm tới chuyện gì cho tới bây giờ nàng luôn đặt con trai và hắn ở vị trí quan trọng nhất nếu như không phải vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận chuyện nàng đã có h ồ n ước hắn vẫn luôn có tự tin về chính mình cho dù tần tự xuyên cũng xuất sắc mọi thứ khiến cho hắn rất không thoải mái biểu ca người đang hoài nghi muội sao muội làm sao mà làm được chuyện như vậy chứ biểu ca biết rõ mà biết rõ muội không thể làm bất luận chuyện gì khiến cho người thương tâm cả kiều linh di nước mắt như mưa lúc ấy cũng không thể nào kìm nén nữa giơ tay định nắm lấy tay của tiêu kỳ tiêu kỳ vô thức né tránh sau đó tự mình tỉnh trí một lần nữa nhìn kiều linh di rồi nói linh di thánh nhi là con ta ta không hy vọng nó có bất kỳ tổn thương nào cả môi biết mà cho nên sau này không bao giờ được nói nhân lợi như vậy trước mặt người khác tiêu kỳ thở dài rồi nói tiếp con trai của trẫm trẫm sẽ bảo vệ nó một đời bình an kiều linh chi tâm thần chấn động nhìn nam nhân trước mắt giây phút đó hắn và người từng trong trí nhớ của nàng cũng không cách nào kết hợp giây phút đó nàng ta mới thật sự rõ ràng cảm nhận được biểu ca trong trí nhớ đã sớm trở thành ký ức người trước mắt này là đế vương đại vật mà hắn đã không tin tưởng nàng như trước nữa rõ ràng không phải là nàng ta hại sở trường lam nhưng hắn không chỉ không tin nàng ta bị người khác hãm hại lại còn hoài nghi nàng kiều linh di cười khổ một tiếng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống biểu ca ở trong lòng người mụi chính là người xấu xa như vậy sao chuyện của sợ quý nhân thật sự không liên quan gì tới mụi sao người lại không tin mụi chứ t r n g c ủ a nguyện ý tin tưởng h y phi nhưng hoàng hậu cắm túc nàng trẫm vẫn chưa từng p h ả i đối đây là c u n g quy cho nên muội không cần lo lắng chỉ cần không phải muội làm hoàng hậu sẽ rửa sạch oan khuất cho muội thôi trông cậy vào hoàng hậu sao huống chi hi phi bị cắm túc như thế thì tính gì là cắm túc có thể giống như nàng ta sao chứ biểu ca nói đường hoàng như vậy Kỳ thật trong lòng còn không phải là thiên vị hi phi sao trong lòng dù tức giận nhưng cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói dạ mùi hiểu rõ nói đến đây cố gắng nở nụ cười tươi tán nhất nếu đợi đến đây biểu c a đi vào uống chén trà cũng coi như là nghỉ chân một chút tiêu kỳ từ chỗ hoàng hậu đổi tốn khá nhiều thời gian lại từ phượng hoàng cung đến nơi này sát trời đã dần tối mím i mồi nhớ tới lời người nào đó lại nghĩ tới những mưu tính của thái hậu tiêu kỳ lắc lắc đầu nàng về nghỉ ngơi đi chẳng còn phải về rùng minh điện duy tấu chương ngày khác sẽ trở lại t h ă m nàng kiều đinh di không nghĩ tới người cũng đã tới đây mà biểu ca còn không muốn đi vào nhìn không được nói biểu ca thật chán ghét mùi như vậy sao rõ ràng lúc nhỏ chúng ta vui vẻ với nhau như vậy mùi luôn ngóng trong mình mau mau lớn lên để được tiến c ù n g bên cạnh c ủ a biểu ca mùi vẫn nhớ trước đây chúng ta đã nói phải ở chung một chỗ mãi mãi người đều đã quên rồi sao t i ê u k ỳ trâm m ặ t hắn không h ề quên. Biu ể c a t ừ k h i t i ế n cung t ớ i bây giờ, b a o n h i ê uất ức mà k i ề u l i n g yi đã không t h ể k i ề m n é n trong giờ phút đó, nhà v à o trong lòng t i ê u k ỳ ô m hắn thật c h ặ t Biu ể c a đã quên r ồ i sao, n h ư n g môi t h ì vẫn nhớ rõ ràng. Môi c ò nhớ n rõ là biu ể c a nói, n g ư ờ i nói sẽ c h ờ môi m à n h ư n g bây giờ môi đã tới, tại sao n g ư ờ i đ ố i xử v ớ i môi như vậy chứ, r ố t c u ộ c môi n â n l à m dưu di sai, n g ư ờ i nói cho môi b i ế t mụi sẽ thay đổi được hay không người đừng coi như không thấy mụi như vậy mụi thật sự rất khổ sở mụi vẫn luôn suy nghĩ những chuyện trước đây của chúng ta nghĩ ngày ngày nghĩ hàng đêm nhưng mụi cũng không thể nghĩ ra được rút cuộc mụi để làm s a i điều gì mà khiến cho biểu ca xa cách mụi như vậy không muốn thân cận với mụi biểu ca nói đi mụi sẽ thay đổi vì biểu ca mọi nguồn ý thay đổi không được sao mụi đừng như vậy tiêu kỳ muốn đẩy kiều đinh di ra nhưng cũng nhất thời không thể hạ quyết tâm được chuyện c ó bọn họ trước đây hắn đương nhiên là còn nhớ cho dù là vì cái gì chỉ nói riêng về tình cảm xét thật hắn tài nợ nàng biểu ca mụ biết rõ người thích hi phi mụi không tranh đ r ọ t với nàng mụi cũng không dám như vậy nhưng chẳng lẽ biểu ca không thấy dành cho mụi một chút thời gian sao mụi chỉ muốn bên cạnh của người chỉ muốn bên cạnh người thôi chúng ta đã có nhiều năm tình cảm như vậy không thể sánh được với hai ba năm của hi phi sao mụi thua kém nàng t a chỗ nào biểu cai nói cho mụi biết mụi sẽ cố gắng thay đổi mụi cố gắng học được biểu cai đừng không để ý tới mụi mụi thật sự rất khổ sở phụ hoàng tư kỳ giật bắn người quay đầu lại nhìn thấy tự cảm bế con trai đứng ở không xa nhìn hắn tại sao nàng lại tới chỗ này chứ kiều đ i n h di cũng không nghĩ tới hi phi đầy đột ngột xuất hiện ở chỗ này v ô ý thức không nới tay còn muốn ôm chặt lấy tiêu kỳ một gương mặt nước mắt như mưa mảnh mai làm cho người ta thương tiếc tiêu kỳ chỉ cảm thấy đầu to đùng cố gắng dùng sức đẩy kiều đ i n h di ra nhìn tự cảm vội vàng hỏi tại sao nàng lại ở chỗ này chứ tự cảm còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc chỉ cảm giác mắt mình như mù rồi cô ý thức trả lời hoàng hậu nương nương giải cắm túc cho thiếp nó i đã điều tra rõ rồi thiếp là vô tội thần thiếp chờ hoàng thượng mãi không được liền đi ra ngoài tìm người nói tới đây tự cảm bỗng chốc ngậm miệng lão nương nói mấy thứ này làm cái gì chứ tự cảm tức điên hơi nhếch môi ôm chặt con trai nhìn thấy cảnh này nàng phải phản ứng như thế nào không tần phi hậu cung này nên có phản ứng gì chứ kiều linh di bị tiêu kỳ đẩy mạnh một cái đứng không vững ngã nhào xuống đất p h ả n phất như bị sét đánh cho dù bị hi phi nhìn thấy thì sao chứ biểu ca là hoàng thượng lẽ nào chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của p h i tử mình như vậy hay sao chứ biểu ca sợ hi phi không vui sao nàng ta chợt v ậ t đứng dậy liền nhìn thấy bóng lưng đi vội vã của biểu ca kiều linh di trợn mắt há hốc mồm quả thật không dám tin vào mắt mình không đúng không đúng người kia tuyệt đối không phải là biểu ca làm sao có thể chứ làm sao biểu ca có thể sợ hãi hi phi tức giận như vậy chứ nàng hãy nghe ta nói không phải như mọi việc nàng thấy đâu cuộc đời này của tiêu kỳ chưa từng chật vật như thế thật đấy hắn thề sao hôm nay lại đen đ u ổ i như vậy chứ kiều linh di cảm giác mình đã nghe nhầm nàng ta nghe được cái gì biểu ca muốn giải thích với hi phi sao chuyện như vậy c ầ n gì phải giải thích không phải hắn là hoàng thượng sao hoàng thượng thật sự là thích nói giỡn người không cần giải thích gì với thần thiếp cả tự cảm ưu nhã quỳ gói hành đẩy rồi nói thần thiếp quấy rầy hoàng thượng và kiều tiểu nghi thật sự là xấu hổ các người cứ tiếp tục thần thiếp xin được phép cáo lùi trước phải như vậy m ấ y đạt tiêu chuẩn tần phi phải làm chứ tự cảm hít sau một hơi đừng tức giận đừng tức giận không thể để kiều đinh di d i ễ u cợt nàng cực lực cố gắng bảo trì tư thế ưu nhã xoay người mài đi nhưng ôm đứa bé trong lòng lại cứ vươn cánh tay nhỏ ra làm nũng với phụ hoàng trong lòng tiêu kỳ nhẹ một hơi mai mà còn con trai ngoan vội vàng vươn tay đi bế con trai thuận tiện nắm lấy tài tự cảm nàng hãy nghe ta nói trước đã còn t h ứ c giấc thì cứ tìm đòi hoàng thượng tự cảm không nhận lời hắn nói buông tay theo hành động của tiêu kỳ giao con trai cho hắn cố gắng rút tay mình về người từ từ nói chuyện với kiều tiểu nghi thần thiếp cáo lui trước hiên ngôn thành tiêu kỳ một tay bế con trai một tay cố gắng kéo tự cảm lúc ấy tự cảm không thể tránh thoát quay đầu lại nhìn hắn hoàng thượng còn phân phó chuyện gì sao tiêu kỳ nhìn tự cảm đây là tức giận lắm rồi cho nên muốn phần rõ giới hạn với mình sao cầm lấy tay nàng không chịu buông ta chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ kiều tiểu nghi cũng không phải là cố ý tới thăm nàng ấy nghe hoàng thượng nói kìa thần thiếp không phải là người bá đạo người muốn đi thăm ai thần thiếp nào dám ngăn cản kiều muội muội và hoàng thượng là thanh mai trúc mã cho dù tới thăm nhau thì sao chứ tự cảm nhìn thoáng qua kiều đinh di cười cười với nàng ta lại nói tiếp nếu sớm biết hoàng thượng tới chỗ này ôn chuyện với kiều tiểu nghi thần thiếp đã không tới khó được khi hoàng thượng quá hào hứng thần thiếp sẽ không quấy rầy tự cảm nói xong dồn g sức rút tay về kết quả vẫn không thể nhúc nhích ngẩng đầu nhìn tiêu kỳ một bên nghiêng mặt không cho kiều tiểu nghi nhìn thấy trừng mắt nhìn hắn n g h i buông tay cho ta thần thiếp cáo lùi trước trẫm đi cùng với nàng tiêu kỳ vội vàng nói như vậy sao được kiều tiểu nghi còn đang chờ hoàng thượng đấy thần thiếp không phải người không biết nhìn đâu từ cảm cư ờ i thật tươi đối với kiều l i n h di hoàng thượng cũng thật sự là nếu thần thiếp sớm biết người và kiều tiểu nghi ôn chuyện thế nào cũng sẽ không tới quấy rầy bây giờ thì tốt rồi xem ra thần thiếp quá ích kỷ thiếp ở đây nhận tội với hoàng thượng người cũng đừng chấp nhận với thần thiếp người thả lỏng tay ra thần thiếp xin được cáo lui kiều tiểu nghi nghe lời này ánh mắt nhìn vào tay của hi phi quả nhiên là bị biểu c a nắm chặt một vẻ rất sợ nàng chạy mất thế này hình như không đúng thừa dịp tiêu kỳ nhất thời lôi đảnh tự cảm cố gắng rút tay về cũng không bế con trai mà xoay người đi về khốn kiếp cực kỳ khốn kiếp người dám ở lại sao thử làm xem ôm chuyện sao ôm chuyện mà phải ôm nhau ở một chỗ sao chứ nàng đã sớm nói kiều đinh di này không thể xem thường chỉ có chút thời gian không theo sát như vậy mà dám đào góc tường của nàng thù này kết chặt rồi t ừ cảm đi về hộp nghi điện như gió lập tức sai người chuẩn bị nước chuẩn bị thật nhiều nước tiêu kỳ đi vào sau v ẽ mặt khổ bức trong lòng bế đ ạ i hoàng tử ngậm ngón tay hai mắt thật to chớp chớp hiển nhiên không biết rõ phát sinh chuyện gì c h ỉ cảm thấy đi nhanh như thế giống như là bay thật rất thú vị kiều linh di đứng tại chỗ thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần biểu ca cứ như thế mà chạy theo hi phi hi phi rất biết tiếng lui muốn tránh đi nhưng biểu ca thì sống chết mà giữ người thân thể kiều linh di mềm nhũng thí i ế chút nữa ngã nhào xuống đất nàng ta phát hiện mọi chuyện không thấy tin nổi biểu ca đối với hi phi không đúng lắm thế kia thì đâu có g i ố n g hoàn t h ư ợ n g đối với phi tử chứ chẳng lẽ biểu ca thật sự đ ộ n g tâm đối với hi phi sao cho nên sợ hãi nàng ta hiểu lầm biểu ca và mình có chuyện gì sao biểu ca lại lo lắng đến như vậy một khác cũng đợi không được đã đuổi theo rồi kiều linh di cười rồi lại khóc cho nên nàng ta còn mong đợi cái gì chứ tiêu kỳ bế con trai đuổi theo s a o từ cảm tức giận tới nghiến răng thấy tiêu kỳ đi theo bèn xoay người lại đi sang phòng tắm cơ bản không muốn đối mặt với hắn tiêu kỳ bế con trai tiểu tử cũng không thành thật chuyện này một hai câu cũng không thể nói rõ ràng hơn nữa cảm giác đuối lý không thể giải thích này khiến tiêu kỳ rất xa lạ chỉ đành dỗ con trai trước bế con về tấm điện của mình rồi mới có thể suy nghĩ xem phải nói rõ ràng chuyện này như thế nào tự cảm cố gắng làm cho mình tỉnh táo cẩn thận ngắm lại chuyện này hồi tưởng tình cảnh lúc ấy hình như là kiều đinh di ôm tiêu kỳ tiêu kỳ không ôm nàng mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng tâm trạng chính là rất không cao hứng tiêu kỳ không ôm nàng ta nhưng bị nàng ta ôm cũng làm cho người ta rất khó chịu giống như mình làm được m ộ t chiếc bánh ngọt bị người khác p h u n nước miếng lên vậy tóm lại cực kỳ không thoải mái hai vị chủ tử chân trước chân sau đi vào nương nương đ è vẻ giận dữ toàn bộ người t r o n g h ộ p nghi điện không dám thở mạnh ngày hôm nay quảng trường an lại may mắn hắn ta có việc phải làm nên không còn g hầu hạ bên cạnh hoàng đế khi hắn ta xong việc trở về thì phát hiện sự tình không thích hợp chớp mắt một cái nhìn từng t h u n ư ớ c nóng được đưa vào trong điện bèn kéo trần đức an vào một góc v ộ i vã hỏi có chuyện gì vậy trần đức an xoa xoa hai tay nhìn quảng trường an tự cân nhắc x ế p xếp lại câu chữ rồi mới khéo léo nói chủ tử nhìn thấy hoàng thượng bị kiều tiểu nghi ôm lấy đây là chuyện lớn gì chứ hoàng thượng có một hậu cung tần phi lẽ nào ở chung với người khác thì hi phi gây chuyện không phải lòng giả quá nhỏ nhen rồi hay sao thật sự là bị hoàng thượng s ú n g hư mất tính tình hi phi thật sự là càng lúc càng to gan rồi nhưng quảng trường an cũng không dám nói những lời này ai bảo hi phi người ta có số mệnh tốt hoàng thượng cứ thích nàng ta như vậy chứ đây là số mệnh là phú khí trần đức an liếc mắt nhìn quảng trường an cũng không nói thêm cái gì khác dù sao hắn ta và quảng trường an không phải là người một đường mọi người nước giếng không phạm nước sông l à được trong lòng cũng hơi bận tâm chủ tử đừng hành hạ người khác quá nhỡ đầu hoàng thượng tức giận thì làm sao bây giờ trong lòng lo lắng trần đức an cũng chẳng quan tâm quảng trường an chắp tay với hắn ta rồi nói ta qua bên kia xem một chút quảng công công t h ô n g thả n g ư ơ i đi đi quảng trường an vớt vớt tay bây giờ nước lên thì thuyền lên còn thỏi nhỏ trần đức an đó ở trong cung không dám nói nghênh ngang nhưng cũng là một trong số thái giám có t h â diện đứng đầu thật sự là mười năm hà tây mười đông hà đông mà nhớ ngày đó t i ể u thái giám không ai muốn bị người khác xui đuổi đến y lan hiên chán nản sống qua ngày ai có thể nghĩ tới còn có hôm nay chứ trần đức an đi tìm vân thường kéo nàng ta vừa đi vừa khẽ hỏi sao rồi hoàng thượng dỗ tiểu chủ tử ngủ say rồi vừa về chính điện phần thường biểu môi chỉ hướng chính điện lần này chủ tử thật sự là rất tức giận không nghĩ tới kiều tiểu nghi kia cũng có thủ đoạn như vậy nếu chậm thêm chút nữa không chừng hoàng thượng cũng bị nàng ta mê hoặc đi tố vân điện rồi nói tới chuyện này vườn thường cũng rất tức giận thật sự là thời gian quá ngắn chỉ t r o n g nháy mắt để xảy ra chuyện ngoài ý muốn không cần nói chủ tử bọn họ cũng rất buồn bực trong chính điện tự cẩm nghe một bụng n ó i giận kéo tiêu kỳ ra sau tấm bình phong c ư i hết y phục của hắn đẩy hắn vào thùng t ắ m sau đó cầm lấy vải mềm chàng người cho hắn từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới dùng hương liệu tắm chà đi chà lại rất nhiều lần già rồng của rẫm bị nàng chà hết một tầng rồi nhìn xem cả người đều đỏ bừng mới bị ôm một cái đã phải chà một lớp g i của hắn nếu như là tiêu kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ từ cảm trừng mắt lòm hắn một cái trong lòng nàng đã rất rõ ràng kiều linh di ước gì nàng cãi nhau với tiêu kỳ cãi nhau to càng tốt lúc đó nàng ta mới có cơ hội có thể lợi dụng được nàng đâu có ngốc nhất định không cho nàng ta cơ hội này nhưng bản thân lại rất bồn bực cho nên cũng chỉ có thể hành hạ tiêu kỳ lúc đó thật sự là vô tình gặp h ả i ta chỉ là tùy tiện đi một chút thôi đúng vậy tùy tiện đi liền đến trước cửa tố vân điện thật đúng là khéo mà vấn đề này cũng hơi khó giải thích không phải là thuận đường đi di cung hiên sao nhất thời không nhìn đường nên mới thuận chân đi qua đó kết quả ta thấy di cung hiên đã sửa chữa rất tốt đ à n g tính toán chuyện cho hai mẹ con chuyển về chỗ đó rộng lớn nàng và con có thể chơi đùa ta còn cố ý xây thêm phòng b ế p nhỏ sau này không cần phải chạy sang n g ự thiên phòng nàng thích tài nghề của nhà trường tính thì kêu hắn ta trực tiếp mở phòng b ế p ở di c ụ g hiên làm vậy cũng rất thuận tiện cái gì mà thuận đường đi chứ nhưng lời giải thích này miễn cưỡng cũng chấp nhận được phòng bíp nhỏ có thể làm tay nghề của nhà t r ư n tính tuy không tệ nhưng cũng không phải là không thể không có hắn ta chủ yếu là tin tưởng được đồ ăn vào miệng đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận rồi nhìn vẻ mặt của tự cảm xoa、so、dịu chút ít tiêu kỳ bèn giải thích mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản nhất cuối cùng chính mình còn cảm thấy uỷ khuất nàng xem Ta k h ô người có làm gì hết, Mà nàng gì hết như vậy Ta cũng bị, bị chài càng càng người người chà đi lớp da rồng tiêu kỳ cuối cùng cũng được thả ra từ c ẩ m lấy y phục mới cho hắn rồi đi sang bên bình phong thay đồ của mình tất cả y phục đều thấm nước không thể tiếp tục mặc mới t h a y một nửa tiêu kỳ liền vào tự cảm đậy hắn bèn nói hoàng thượng làm gì đấy hắn vào nàng có thể thay đổi y phục được sao chứ quả nhiên là không thay được không có biện pháp ai bảo tự cảm thích nhất gương mặt của tiêu kỳ người này lấy mỹ nam kế đến dụ hoặc nàng nàng chịu không nổi đợi đến khi tự cảm thoát khỏi mỹ nam kế vừa nhìn đã tới giờ tuốt hai khác đối bụng kêu lục b ụ t được rồi giờ này không biết ăn tối hay là ăn khuya nữa gọi cả bàn món ăn từ cảm đó muốn chết ăn lấy ăn để chẳng quan tâm hình tượng gì lại nhìn lông bào đặt trên sạp vừa cởi ra tay đẩy một cái đ ể dầu tương trên bàn rơi xuống áo người nhìn thiếp không cẩn thận chút nào y phục này sợ là không thể mặc được nữa thiếp sẽ gọi quảng trường an mai y phục mới tới cho hoàng thượng tiêu kỳ nhìn lông bào màu vàng của mình bị dầu tương làm vấy bẩn lằn g yên nhìn tự cảm thôi được bộ y phục này thì thôi nàng vui vẻ là được rồi cũng không còn nói cho nàng biết hủy hoại lông bào có thể là tội lớn nghĩ hắn không biết chút nhỏ mọn này của nàng sao không phải là y phục này bị linh gì chạm tay vào s a o chứ thật là không chỉ người không thể chạm vào bây giờ ngay cả y phục cũng không thể chạm tiêu kỳ ho nhẹ một tiếng gọi quảng trường a n vào chỉ vào lông bào đặt ở bên cạnh mình rồi nói với hắn giải quyết bộ này đi lấy y phục mới tới đây quảng trường an nhìn long bào bị vấy bẩn một mảng khóe miệng giật giật cúi tháp đầu không dám thở mạnh vội vàng đáp vâng nô tài đi làm ngay mồi t ự c ả m liền cười mặc dù làm vậy rất không phóng khoáng nhưng thật sự rất hả giận nàng dự định khi nào thì chuyển về tiêu kỳ tìm một đề tài rất an toàn tóm lại tuyệt đối không thể nhắc tới bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung này trước hết sai người dọn dẹp một chút trời cũng càng ngày càng lạnh hơn rồi thời dịp còn ấm áp liền chuyển về thôi từ cẩm cũng rất muốn chuyển về hợp nghề điện này vẫn hơi nhỏ lúc còn trai chơi có nhiều người theo hầu thì cảm giác trong sân không có chỗ đứng vẫn là di c ù n g hiền tốt bây giờ đã mở rộng càng thêm rộng rãi đã lâu không có người ở lại mới sửa chữa qua phải dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ mới được tiêu kỳ gật gật đầu kêu quảng trường an mang người đi người bên cạnh nàng vốn không đủ dùng nếu lại đưa người sang đó thì họp người điện lại thiếu người vậy để vân thường đi theo quảng trường an hỗ trợ nàng ta biết rõ thói quen của thiếp đợi vì mất công chạy qua chạy lại hỏi tới hỏi lui tự cảm suy nghĩ một chút liền nói tiêu kỳ cũng đồng ý vậy cũng được bên này cũng phải thu thập hành lý hai bên đều bận rộn lúc họ dọn đồ nàng đưa con sang thiên điện sùng minh điện ở tạm đi dọn nhà là chuyện lớn người qua người lại mẹ con nàng ở chỗ này cũng không tiện lắm đợi đến khi phải dọn phòng này thì mẹ con thiếp sẽ qua bây giờ còn quá sớm dục thánh l i ế u lo mà bị đại thần trong t r i ề u nghe được thì lại không r a thể thống gì trước đây tự cảm ở trong thiên điện không gây tiếng ồn không làm cho người ta chú ý bây giờ có thêm con trai thì khác cũng không cần kinh động người khác hai người ăn khuya xong thì đã bàn luận cơ bản chuyện dọn nhà sau khi rửa mặt thì lên giường màn vừa rơi xuống tiêu kỳ giơ tay kéo từ cảm vào trong lòng muốn nói gì đó lại không biết phải nói như thế nào từ cảm dựa vào hắn nghe tiếng tim hắn đập hai người có thể nghe tiếng thở của nhau nằm sắp người trên người hắn cũng có điều khó nói không nói những chuyện vụn v à cuộc sống giữa hai người liền yên tĩnh lại khiến cho người ta l u n g túng trầm mặc hiên ngôn thanh dạ tiêu kỳ mở miệng trước tự cảm liền đáp một tiếng sau đó lại yên lặng một hồi lâu sau tiêu kỳ lại nói lần nữa ta chưa từng nghĩ tới cả đời chỉ phòng thủ một nữ nhân sống qua ngày biết rõ mà người là hoàng đế chuyện rõ ràng như vậy mặc dù tự cảm rất không muốn thừa nhận cũng rất không thoải mái nhưng đây là sự thật tâm trạng hơi ngột ngạt lại không cần nói ra thì tốt hơn mọi người đều hiểu đầm thủng làm chi khiến người ta buồn bực chứ rất nhiều lúc quan hệ giữa người với người cũng có suy nghĩ rất ăn ý là không muốn nói ra để đánh vỡ thế cân bằng cũng như tự cảm và tiêu kỳ cho dù l à tiêu kỳ có thể bao dung nhẫn nhịn bản thân ghen t u ô n tùy hứng nhưng chính tự cảm cũng hiểu được đạo lý muốn bắt được một vị hoàng đế phòng thủ một phi tử sống qua ngày chuyện này làm sao có thể giống như b á c sói không ăn thịt không khoa học chút nào cho tới bây giờ tự cảm chưa từng dứt khoát nói thẳng chuyện này như vậy tuy trong lòng rất mong đợi nhưng lại càng sợ nếu nói ra sẽ có thể mất đi cả hạnh phúc trước mắt không phải là có câu nói trong tình yêu ai nghiêm túc hơn thì thua sao từ cảm không cho rằng mình thua chỉ là nhất thời ở trong hậu cung này đích thật tiêu kỳ đối với nàng rất dụng tâm bây giờ đột nhiên nghe tiêu kỳ nói rõ ràng câu đó lại là sao chuyện của kiều đinh di bất kể nghĩ thế nào trong lòng đều không nén được thất vọng sự chua xót khổ sở dân rào nhìn xem lừa mình dối người một ngày nào đó cùng tỉnh giấc mộng có điều đến cùng quá nhanh rồi từ cảm chống tài nhỏm ngồi dậy tóc dài rơi xuống che một bên mặt cũng cản trở ánh mắt của tiêu kỳ nàng hít sau một hơi không đợi tiêu kỳ nói chuyện đã nói thiếp hiểu ý của hoàng thượng cho nên người không cần nói nữa sau này chuyện như thế sẽ không xảy ra người cứ yên tâm là được rồi cho nên người muốn đi tìm người khác thì cứ đi thôi trong lòng nàng đã sớm biết được ngày đó sẽ tới nhưng nếu như vậy giữa nàng và hắn cũng sẽ không có tình cảm xuất hiện nàng thật sự hiểu được sao vâng tao muốn thử một lần thử một lần xem chúng ta có thể mãi mãi thế này hay không cái gì tự cảm ngẩng đầu mạnh nhìn tiêu kỳ nàng không nghe l à m chứ tiêu kỳ cũng ngồi dậy hai người mặt đối mặt hắn giơ tay nhẹ nhàng lao đi nước mắt trên mặt nàng nàng khóc cái gì chứ thiếp cho rằng người không cần t h i ế p muốn đi tìm người khác tự cảm vừa khóc vừa cười thiếu không có nghe sai đúng hay không miệng vàng lời ngọc hoàng thượng là thiên tử không thể thay đổi s a n h xoạch không thể nói không giữ lời ừ chỉ cho mình nàng miệng vàng lời ngọc tiêu kỳ kéo tự cảm tựa như điên cuồng ôm vào trong lòng giây phút ấy ôm này nói nên lung tung giống như trống trải trong lòng bỗng chốc được lấp đầy cảm giác này thật sự rất tốt tự cảm lăn qua lộn lại không ngủ được tròn tròn mắt điếm cừu trong lòng giống như nước sôi trên ngọn lửa cứ liên tục sôi s ụ p tiêu kỳ bấy r ấ c dĩ mở mắt ra nhìn người nằm bên cạnh cười như đứa ngốc nàng mau ngủ đi vâng tự cảm nhắm mắt lại vẫn không ngủ được nhưng lần này không động đậy ngày mai tiêu kỳ còn phải lâm triều đột nhiên thấy người bên cạnh yên ắng tiêu kỳ nghiêng đầu nhìn ý mắt của nàng nháy nháy liên tục rõ ràng lại đang kìm nén hương phấn thấy vậy trái tim hắn vừa bình ổn lại bỗng nổi lên sóng gió nếu đã không ngủ được hãy đ ờ i chúng ta làm chút chuyện có tác dụng ngủ ngon đi cả một ngày tâm trạng bất ổn lúc cao lúc thấp giống như ngoài tàu lượn siêu tốc lại bị tiêu kỳ quấy rối mấy lần nên sáng hôm sau nàng ngủ say tới n ổ i t h i ề n h ồ n địa ám tiêu kỳ đi khi nào nàng cũng không biết đợi đến khi thức giấc thì mặt trời cũng đã lên tới gần đỉnh đầu tự cặm bế con trai uỷ khuất đi từ sáng sớm tinh mơ trong lòng cảm thấy đặc biệt thiện thùng bèn vừa chơi cả ngày với con trai vừa sai người bắt đầu thu thập hành lý lại gọi vân thường tới kêu nàng ta đi theo quảng trường an thu dọn di cùng hiên ngồi đó sai người làm việc dục thánh bên cạnh nghe nàng nói chuyện thỉnh thoảng lay học theo ngẫu nhiên gọi nói bật ra một hai chữ rất rõ gần đây tiểu tử càng ngày càng thích học người nói chuyện nhất là thích học vẹt theo phụ hoàng câu nói dài thì chưa đủ sức nhưng cứ nói từng chữ từng chữ kết hợp lại cũng suy được nội dung vân thường đi tìm quảng trường an khương cô cô phân công nhân thủ bắt đầu thu thập hòm xiển trong hộp nghi điện trước đây đều đài lặng lẽ thu dọn không biết chính xác khi nào mới trở về cho nên tốc độ cũng không nhanh có thời gian n ê n sửa sang một chút bây giờ kim chức ngọc tú mang người cầm theo danh sách đồ vật đưa vào các thùng hộp đựng hàng công việc trong toàn bộ hộp nghi điện cũng bận rộn tự cảm bé con trai nói chuyện đ ư a bé còn chưa nói rõi thỉnh thoảng nói r a n h ữ n g câu đặc biệt hôi hài tâm trạng tự cảm vui vẻ giống như đ a n g b a y trong hộp nghi điện gấp rút n g ớ t trời bên di cụm hiên c ũ n g mở cửa chính quảng trường an tự mình mang theo người thu dọn sân vườn rất nhanh mọi người đều biết hi phi nương nương muốn dời cung hôm qua chuyện h y phi ở bên ngoài cửa tối vận điện cướp hoàng thượng đi chỉ qua một đêm đã lan tràn sôi sục nói có chứng cứ nghiêm chỉnh kiều tiểu nghi trở thành trò cười lớn nhất trong cung thật khó khăn mới gặp được hoàng thượng kết quả lại bị h y phi mới vừa giải trừ cấm túc cướp đi mất ngay cả kiều tiểu nghi có tình cảm thành mai trúc mã với hoàng thượng còn không sánh được với h y phi kiều tiểu nghi trở thành trò cười và những người khác còn không bằng kiều tiểu nghi nữa nhắc đến thì hoàng thượng đọc súng hi phi cũng đã vài năm rồi ngay cả năm đó quý phi thịnh sủng cũng không phải đọc sủng trong hậu cung này vẫn còn phi tần khác có thể nhận sủng từ lúc hi phi tiến cung hoàng thượng g ố n g như bị trúng tà trong ánh mắt không nhìn thấy người nào h u n g chi hoàng hậu nương nương đã điều tra rõ nhân chứng vật chứng đều đủ cái chết đậu phương nghi không có quan hệ gì tới hi phi người âm thầm ra tay giết đậu phương nghi là cung tần chu nương tử ở cùng một điện với nàng nghe nói bình thường quan hệ của hai người cũng không tốt lắm mặc dù vị phần của đậu phương nghi cao hơn so với chu nương tử nhưng chu nương tử ăn nói sắc sảo khéo léo đậu phương nghi không phải là đối thủ sau mấy lần dùng vị phần áp chế chu nương tử bị đối phương ghi hận trong lòng nên mới hài độc thủ sau khi tự c ả m biết rõ căn nguyên từ chỗ hoàng hậu cũng không cảm thấy kinh ngạc cho dù thế nào chuyện t h ấ y hậu mưu hại đầu phương nghi tuyệt đối không thể công bố nhờ vậy cuối cùng phải có một người r ơ i đầu chịu tội bình thường chu nương tử cũng không được lòng của mọi người mầm miệng lại chanh chua năm xưa cũng từng làm k h ó tự cẩm bây giờ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn trên người nàng ta tìm sai lầm quả thật rất dễ v ì chu nương tử này từ cảm vẫn còn ấn tượng theo lời hoàng hậu nương nương nói thì cũng không tính là oan uổng dù sao hành tung cuối đầu phương nghi chính là bị chu nương tử theo dõi sát sao nói đến thì cũng có một phần đồng lõa vụ án đậu phương nghi cuối cùng là kết thúc hoàng hậu bắt được n h ư ợ điểm của thái hậu chuyện của sở t r ư n lam lại dính líu tới kiều linh di thái hậu đương nhiên hiểu được kiều linh di là oan ổ n hoàng hậu cũng không thể trơ mắt đối địch với thái hậu để hai bên đều thiệt hại nàng ta kéo kiều tiểu nghi vào chẳng qua cũng chỉ là muốn kết thúc vụ án đậu phương nghi không thể thái hậu cản trở bên trong sau khi vụ án đậu phương nghi kết thúc chuyện của sở t r ư n lam cũng rất nhanh được điều tra rõ kiều linh di tự nhiên là vô tội là c u n g nhân bên cạnh nàng ta từng bị sở t r ầ n lam t r ầ n trị vì chuyện đó mà ghi hận trong lòng nên mới âm thầm hại độc thủ người cũng đã chết bây giờ kết luận thế nào đều chỉ dựa theo lời của hoàng hậu cho dù quý phi cảm thấy chuyện này còn có ẩn khúc nhưng thấy hậu không lên tiếng quý phi cũng không thể hiểu được ngọn cơn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ một vụ án một vụ h ạ i độc cứ t h ấ y tiếng sấm lớn h ạ t m ư a nhỏ mà hạ màn chết một đầu phương nghi một cung nữ sở trường lam bệnh tật quấn thân thái hậu không còn dám tùy tuệ ngang ngược nhúng tay hậu cung tiểu kiều nghi cũng an phận xuống những tú nữ mới tiến cung sau khi trải qua một năm g à y vò giờ mới hiểu được những căng thẳng bồn rầu lúc tuyển tú so với những ngày sau khi tiến cung quả thật bé nhỏ không đáng kể đầu mùa đông cuối cùng di c ụ g hiên cũng được thu thập t h o ỏ i đáng tiêu kỳ tự mình đưa hai mẹ con hi phi trở về hoàng hậu dẫn đầu sau đó quý phi cung tần toàn cung đều đưa quà tặng tới di c ụ g hiên vô cùng náo nhiệt đèn lồng màu đỏ rất lớn treo trên cao trong bóng đêm đen đặc không biết bao nhiêu người nhìn đôi đèn lồng màu đỏ này đến xuất thần qua tháng chạp thời tiết càng ngày càng lạnh trên triều đình trải qua mấy tháng tranh cãi về quan chủ khảo cuối cùng cũng có kết quả rốt cuộc vẫn là tuyển các danh sư đã ẩn cư không có xuất thân bình dân cũng thuộc về n h ấ t m ạ c h thế xa có lập trường trung lập cuối cùng hai bên đồng thời chấm dứt chiến tranh xem như thỏa hiệp đối với kết quả này còn chuyện tô thịnh dương và tô cao tăng cường quân bị cũng đã tương đối hoàn thành kiêu long vệ và phi long vệ mở rộng thêm một vạn nhân mã bộ binh lập hồ sơ phát quân bị luyện binh vô cùng cấp bách lần này tô cao hạ quyết tâm phải quay lại kinh thành rửa sạch c h ỉ nhục lần trước hai đại quân luyện binh mỗi ngày tô thịnh dương k i ề m chức vệ sĩ thân cận bảo vệ an toàn của hoàng đế chạy tới chạy lui hai đầu cả người khí thế càng ngày càng thịnh giống như thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ bộc lộ tài năng bày ra uy nghi quân đội hoàng gia trên khắp cải nước các thí sinh chen chúc và kinh thành khoa thi lần trước xuất hiện tần tự xuyên dành chấn c ả nước bây giờ đã trở thành hạ thần được hoàng đế bị hạ trong dụng không khác gì thần tượng k í c t h í c á c thư sinh bình dân dốc lòng dốc sức đi theo con đường khoa cử năm tới còn chưa bắt đầu mà nhân khí đã hừng hực các khách sạn trong kinh đô c h ợ kín người nhất là khách sạn năm đó tần tự xuyên từng ở qua treo biển chữ vàng có tiền chưa chắc cũng có thể vào được ở vừa lúc đó ở kinh đô xảy ra m ộ t chuyện không lớn không nhỏ đẩy tần tự xuyên vào trong vũng bùng khoa trường làm rối k ỹ cương tiết lộ đ ầ y thi đều bị đế vương chán ghét nhưng còn chưa bắt đầu thi thế nhưng đã có người tuyên bố biết nội dung đ ầ y thi tiết lộ người ra đề nhắm thẳng vào người hiệp trợ quan chủ khảo làm việc là tần tự xuyên chuyện này vốn là rất bé nhỏ không đáng kể chỉ cần tinh tế điều tra liền biết ngay thật xả nhưng mà đột nhiên thư sinh ăn nói ngông c ồ n g ghi chết mọi chuyện lập tức trở nên u ám nếu như không cho rõ tần tự xuyên sẽ gặp nguy hiểm trong ngôi nhà nhỏ của tần tự xuyên giữa đêm khuya k h o t mà thư phòng còn đốt đèn soi cả phòng sáng ngời lò than đốt hồng nên trong phòng vẫn ấm áp mặc b ầ y phục cũng không cảm thấy lạnh tần tự xuyên buồn tóc dài lỏng lẻo sau gái ngồi đối diện vẻ mặt lạnh lùng tôi tịnh dương lời than đỏ đ a n cháy hừng hực ấm nước trên lò soi lục bục nóng hổi trên mặt bàn đặt một bình rượu nóng huệ tuyền t ử có thêm vài đĩa đồ nhắm khung cảnh ấm áp hòa thuận mùi rượu bay vào mũi tần tự xuyên người mà bên ngoài ai nấy đều cho rằng đang sa vào khốn cảnh thì đang bưng ly rượu uống t ừ n ngậm từng ngậm đầy vẻ phóng khoáng tiêu sái tô thình dương cảm giác mình thật sự là ăn no rỗi việc vất vả k h u khoắt chạy sang đây xem hắn ta làm cái gì giờ nhìn hắn ta thoải mái có điểm nào cần người khác tới an ủi chứ không như mình trời thì lạnh thì phải chạy đôn chạy đáo đám tần bình m ấ y tuyển đ ề u c ứ n g đầu cứng cổ ai nấy đ ề u không dễ quản cho rằng thật sự c ó tài thì một bước lên trời khó khăn thu thập bọn họ mấy ngày nay cũng không có cơ hội gặp mặt nói chuyện với tần tự xuyên không nghĩ tới chẳng bao lâu đ ể xảy ra chuyện lô đề khoa trường làm rối kỷ cương mũi nhọn đều nhắm vào hắn nếu nói không có người âm thầm hại độc thủ thì cũng thẹn thùng mà tin vậy tần tự xuyên để rớt rù cho hai người nhìn vẻ mặt buồn bực của tôi thịnh dương cũng không thèm để ý hơi mỉm cười tự n h ấ p một n g ụ m rượu nhẹ nhàng nói bây giờ bao nhiêu người nhìn thấy ta đều đi đường vòng người thì khác lại còn gấp gáp không sợ ta truyền vận rủi cho ngươi sao không thể nói tiếng của người à tôi thịnh dương đưa thức ăn vào miệng biết rõ ai làm chuyện này sao nói nhận thứ đó không có ý nghĩa gì con người cuộc đời gặp chuyện mới biết được ai đã bằng hữu tần tự xuyên này mặc dù trong chuyện của mùi mụi cũng đã làm việc sai không đúng nhưng vẫn tin được nhân phẩm của hắn có điều con người cũng khá tài nhẫn cũng may mùi mụi không g ã cho hắn cũng không tính là xứng đôi nhớ tới trong đợt tiêu diệt hải t ạ c người này vung đ a o chém người giống như chém dưa c ắ t đồ ăn vậy hắn ta đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo người này mạng rất lớn tự mình làm một tiếng tô thịnh dương phun hết cái rượu trong miệng ra ngoài sạc sụa tới đỏ cá mặt mở trần hai mắt nhìn tần tự duyên rồi nói người không có bệnh chứ sao vậy hành hạ người khác chưa đủ nên tự hành hạ mình sao tần tự duyên lấy khăn ra lao lao mạt cả bàn món ăn không thể ăn được nữa rồi gọi người thu dọn đổi món mới làm xong xuôi mới nhìn tô thịnh dương rồi nói nếu để người khác ra tài không bằng tự mình nhảy vào hố trước làm vậy thì người khác sẽ không có cách nào khác ra tay kẻ nào bỏ đá xuống giếng sẽ có thể thuận tiện thấy rõ lòng người tìm ra kẻ địch một lần thì biết không hết có cái gì không tốt chứ huống chi chỉ là tin đồn không có bằng chứng lại không thể tố cáo tội của ta trước mặt hoàng thượng vậy mà người cũng phải kích động như vậy sao ta người đối với chính mình cũng ra tay độc ác như vậy à vô độc bất trượng phu nếu ta không n g o a n độc với mình thì người khác còn ác độc hơn tôi thịnh dương cười nhặn một tiếng s ố cuộc người muốn làm gì bớt s à m ngôn đi nói chính sự đi khoa thì nằm tới có người muốn can thiệp để chờ người ta hành động mới hạ thủ thì có thể đã muộn cho nên ta tự mình quấy vũng bùng lên mới tốt đ ụ t nước béo cò t ù y nói quân tử không hại người nhưng n h ư n người cũng là dũng cảm hoàng thượng có biết hay không t ô thịnh dương hỏi tần tự xuyên khó mà nói có lẽ biết rõ có lẽ không biết người cũng biết mà vị hoàng đế bệ hạ này của chúng ta tâm tư sâu sắc thủ đoạn ngoan tuyệt làm việc quả quyết dứt khoát tính cách này mà có nhận ra cũng chẳng lạ gì lúc tần tự xuyên nói lời này hơi cúi đầu nghe nói hoàng thượng rất thích đại hoàng tử hẳn là mẹ con nàng sống trong cung cũng rất tốt vậy tiếp theo người định làm như thế nào mọi câu đã ném xuống ngồi chờ người mắc câu năm nay có lẽ sẽ không có đ ồ n g tỉnh năm s a o còn phải có kết quả tần tự xuyên cười nhìn tôi thịnh dương rồi nói tiếp ta còn một chuyện muốn nhờ người đ ấ y thật sự là hiếm người cũng có lúc nhờ ta sao tôi thịnh dương cười một tiếng ngước m ắ t nhìn tần tự xuyên ngồi đối diện không có cách nào ta chỉ là quan văn trong tay không có người giúp ta theo dõi người k ê u long vệ trong tay người không ít người tài giỏi chắc không có vấn đề gì chứ thô thị n h dương nhìn hắn ta rồi nói là những người nào tần tự xuyên lấy r a một tờ giấy ghi danh sách từ trong tay áo đưa tới tô thị n h dương mỉm cười ngài cái danh sách đã chuẩn bị tốt người này hắn lại dự liệu được mình nhất định sẽ tìm tới hắn nhận tờ danh sách vừa mở ra nhìn điền biến đổi sau đó ngẩng đầu nhìn tần tự xuyên rồi nói lá gàng của người cũng không nhỏ nhỉ nói xong xương xương tờ giấy trong tay tần tự xuyên tùy tiện cười một tiếng ba ngày không làm việc trái lương tâm nếu đêm không sợ quỷ gõ cửa nếu mấy người này không có quỷ thì cũng không cần sợ theo dõi t ô t h ị n h dương do dự một chút sau đó cất tờ danh sách người cũng trưởng thành rồi tính khi nào thì lập gia đình đây tần tự xuyên sững sờ mà hơi ngẩn lại cúi xuống dưới ánh đèn đường né trên mặt hơi cứng lại nhưng lập tức cười nói không vội dù sao cũng phải tìm một người dám theo ta mà không sợ chết ngươi cũng biết đấy với tính cách của ta không biết ngày nào đó chọc sợn hoàng thượng bị đài ra ngoài lúc đó chẳng phải là hại cô nương trong sạch nhà người ta sao làm quan mà làm tới chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng bị đài đi trừ hắn ta cũng thật là không có ai nữa ta đã nói việc quan trọng với người đấy đừng ở chỗ này miên lưỡi trơn t r ù mà ra sức khước từ tô thịnh dương nói hay là ta để ý giùm n g ư ờ i không cần có một chuyện phải nói với n g ư ờ i để n g ư ờ i cũng có sự chuẩn bị trước tô thịnh dương đặt ly rượu xuống cúi đầu nhìn mặt bàn như thể nhìn ra một đó hoa vậy hôm qua ta nhận được tin tức hoàng thượng có lẽ đã biết được k hôn g ước giữa n g ư ờ i và nhà ta rồi toàn thân tần tự xuyên cứng đờ s á t mặt xanh tái nhìn tôi thịnh dương rồi nói thật sao hầu kết căng thẳng chạy qua chạy lại vậy vậy h y phi nương nương vẫn tốt chứ không biết rõ nhưng tiệc đầy năm của đại hoàng tử vẫn tổ chức đúng thời gian trong cung cũng không có lời đồn gì khác có lẽ mọi chuyện vẫn yên ổn tôi thịnh dương hạ giọng nói ta đang suy nghĩ nếu như nương nương bình yên vô sự như vậy bên chỗ n g ư ờ i có lẽ sẽ có vấn đề cho nên chuyện thành thân này n g ư ờ i cũng không thể kéo dài được nữa ý trong lời này tù thịnh dương không nói rõ nhưng hắn ta biết rõ tần tự xuyên sẽ hiểu được ẩn ý bên trong đó có lẽ hoàng thượng không phải là loại người lòng dạy hẹp hòi nhưng nếu hắn ta cứ mãi không chịu thành thân thì quá rõ ràng nếu trong cùng đã biết rõ chuyện này vậy thì bên ngoài cũng chẳng bao lâu sẽ biết chuyện nếu lúc đó tần tự xuyên vẫn không chịu thành thân khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng có lúc phiền t ố i sẽ tự mình tìm tới cửa ta biết rồi tần tự xuyên không nói cưới hay không nhưng chuyện này quả thật khó giải quyết lòng người phức tạp mặc dù hoàng đế không có ý tứ đó nhưng cũng không chịu nổi bên tai có người liên tục nhắc tới không phải vì mình coi như cũng là vì nàng tần t ử xuyên tiễn tô thịnh dương về một mình ngồi trong phòng một mình đối diện với ánh đèn uống rượu thật lâu cười khổ một tiếng thật đúng là khiến người ta không biết phải làm sao trùng sinh thì sao chứ hắn ta vẫn bỏ lỡ nàng như trước điều duy nhất muốn làm chính là hy vọng nàng kiếp này có thể bình an khỏe mạnh nhưng bây giờ cho dù là vị trí của nàng hay vị trí của mình đều đã không phải là tự chính mình quyết định thành thân sao đột nhiên tần tự xuyên cười cười dựa vào tính cách của hoàng đế không chừng sau khi biết rõ sư tình sẽ muốn tứ hôn cho hắn vậy hắn ta có thể như hoàng đế muốn để hoàng đế tự cho lại đang xả giận hay không nghĩ như vậy trong lòng thoải mái hơn giống như thịnh thân cũng không phải là chuyện tiếp nhận khó dù sao không phải nàng đối với hắn ta lấy bất cứ ai đều không có chuyện gì khác nếu như có người lấy chuyện này công kích nàng nguy hại tới an nguy của nàng vậy thì thành thân thôi không có gì đáng ngại cả năm nay là tết đầu tiên t h á i hậu trở về do đó hoàng hậu nương nương rất coi trọng dù sao dạo gần đây trong cung liên tiếp có chuyện không a i lòng người b à n hoàng cũng cần không khí vui mừng này để hòa tan một chút do đó tết năm nay y phục và đồ trang sức được thêm hai bộ ý chỉ vừa ban ra ai nấy đều vui vẻ đồ tốt ai cũng chơi ít dù sao phi tần ở trong cung cũng có phần lệ sống qua ngày người không chết đói nhưng cũng muốn thể diện quả thật quá khó khăn cho nên sau khi nữ nhân tiến cung đều không thiếu người trong nhà hỗ trợ nếu không có bạc không thể nói cất bước khó đi nhưng cũng xét thật mỗi ngày cũng không dễ chịu đương nhiên tần phi có vị phần tương đối cao phần lệ cao còn dễ nói vị phần thấp thì thật khó sống giống như hi phi nương nương là s ủ n g phi đương nhiên không giống nhau rồi nội đình phủ thường phụ cục có gì tốt đều tự mình nâng tới cửa tùy ý hi phi c h ọ n trước c h ứ đừng nói còn hoàng hậu bàn thưởng âm thầm trợ cấp chỉ có dùng hay không chứ làm gì có chuyện băn g k h o a n lo lắng tự cảm nghe mấy lời này cười nói với khương cô cô người trong cung đều có thói quen xa hoa cho nên khi phải chịu khổ thì một chút cũng không chịu được một năm bốn mùa xiêm y trang sức đều dựa theo p h ầ n lệ cung cấp dù là tần g phi vị phần thấp nhất mỗi quý cũng có mấy bộ mới thay đổi cũng đủ mặt nhưng bọn họ hoàn toàn không thấy đủ theo các nàng lễ mừng năm mới phải mỗi ngày là quần áo mới mặc mỗi ngày có đồ trang sức mới đeo mới gọi là thể diện mới gọi là sống nếu không nhận được thì đó là thiệt thòi khương cô cô nghe vậy cũng cười đúng như vậy lễ mừng năm mới ai không thích quần áo mới nhưng quy củ chính là quy củ tổ tiên truyền xuống mặc dù bất mãn cũng không thể nói cái gì chủ tử không cần phải lo lắng ta không lo lắng ta lo lắng gì chứ ta chỉ là cảm thấy hoàng hậu nương nương không dễ dàng gì mấy ngày này còn phải giải quyết những chuyện vụn vặt đó nữa chứ đâu cần tới hoàng hậu nương nương ra mặt chỉ cần đồng cô cô là đủ các nàng nháo chẳng qua là vì phát hiện những chất liệu đưa tới không giống lần trước qua t a i thượng phục cục nội đình phủ cũng phải biến đổi ít nhiều năm nào chả như thế năm trước không ai nói năm nay lại có người lôi ra rõ ràng phía sau là có người theo giờ suối bảy khương cô cô cười lạnh một tiếng nhìn chủ tử lại thêm một câu bao năm qua đều có chuyện gửi lại vải vóc cho dù năm nay nguyên liệu không tốt cũng tương tự như năm trước thôi nhưng vẫn cứ lôi ra nói thấy rõ là không thấy bình tự cảm nắm được một ý tứ trong lời của khương cô cô cảm thấy rất có đạo lý bèn hỏi các nàng quậy như vậy là có ý gì lẽ nào quậy lên thì có thể giải quyết mọi chuyện dù sao quy tắc ngầm này cũng là mấy trăm năm ban xuống tiêu kỳ cũng không thể s ử a trị toàn bộ lục thượng cục và nội đình phủ trở thành một đầm nước trong không thấy v ẫ n đục không có m ỡ để ăn người kêu người ta lấy gì mà trung thành hầu hạ người chứ có một số việc không thể nói rõ nói rõ thì sẽ tổn thương lòng người chuyện này tự c ả m cũng không thích nhưng nhìn không quen cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thượng lục cục và nội đình phủ tổng cộng có mấy ngàn người nơi đó ai nấy đều muốn đạp người khác xuống để ngồi lên chỗ tốt có một số việc là ngoài khả năng của mình t i ê u kỳ là hoàng đế có đôi khi còn phải chịu ức ức bồn bực nghẹn chết người đó là hoàng đế người phía dưới muốn thoải mái người cũng phải có số mệnh đó chứ từ xưa tới nay đều là như vậy dưới ánh sáng là bóng tối không phục sao không phục cũng phải chấp nhận bây giờ tự cảm đ a n nghẹn biết rõ những lời này có thể truyền vào di cụm hiên đây là có người muốn giật dây nàng ra mặt dù sao mình là sủng phi nếu có thể vì mấy tần phi vị phần tháp ở dưới nói một hai lời công đạo đây là cơ hội tốt để lộ mặt người khác đều cho rằng nàng ước gì ôm vào người đấy nhưng tự cảm không ngốc danh tiếng tốt chỉ có thể là hoàng hậu đ ọ ạ t danh tiếng tốt với hoàng hậu tự cảm sao hoàng hậu không chống đối nàng sao nhưng vẫn rất tức giận trong lòng cảm thấy nghẹn một cơn tức cháy bùng bùng làm ngực cũng phát đ a u rồi lúc tiêu kỳ trở lại tự cảm liền nhịn không được nói chuyện này cho hắn biết hoàng thượng xem mấy người kia đầu óc có phải hỏng rồi sao nói vậy sau lưng là có ý gì cho dù t i ế p biết trong chuyện này không công bằng cũng không thể nào nhúng tay vào q u ả n nàng cũng muốn q u ả n cũng không q u ả n được không chừng cuối cùng ngọn lửa đó có thể lan tới trên người của tiêu kỳ dù sao nội đình phủ bây giờ là do chính tiêu kỳ phụ trách nàng tự mình hiểu là được rồi cần gì phải tức giận như vậy chứ tiêu kỳ c ư i nút áo thay quần áo nhìn tự cảm tức giận đã cảm thấy rất buồn cười chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi tư cảm rõ ràng không có bệnh thánh mẫu nhưng thật sự cảm thấy gặp phải chuyện này thật đúng là rất ước ức tiêu kỳ thay xong y phục đi tới kéo tay tư cảm rồi nói một năm bốn mùa làm bao nhiêu xiêm y đánh bao nhiêu đồ trang sức đều có cung quy trên phương diện này hoàng hậu là người hào phóng chưa bao giờ từng lén lút cắt s é n của ai cả tần phi trong cung thoải mái hơn so với tiền triều rất nhiều ta còn nhớ tiền triều những tần phi bị phần thấp có người một năm cũng không được nhận phần lệ bị chính những người phía dưới mình chiếm hết chuyện này dù có biết cũng không thể trách mấy người này cảm thấy ủy khuất chẳng qua là lúc ở nhà quá thoải mái nên khi vào cùng cảm thấy mình thiệt thòi thôi thiếp đ ề u hiểu mà nàng đã hiểu còn thay người khác khó chịu làm gì từ kỳ gọi tráng tự cảm mấy kẻ kia thật sự là tài tâm không chết l à còn muốn giật dây ngôn thanh q u ả n g chuyện này sao chứ không phải thay người khác khó chịu thiếu khó chịu thay cho hoàng thượng thôi tự cảm hạ giọng nói cuối cùng thì không phải là muốn hoàng thượng chịu trách nhiệm sao chứ tiêu kỳ trầm m ặ t một chút sau đó cười cười ta cũng quen rồi tự cảm chớp chớp mát sau đó nói đợi đến khi triều đình thái bình vùng tài thoải mái người phải sửa trị những chuyện này thật nghiêm vào lúc đó không cần phải chịu được nữa tiêu kỳ nhìn tự cảm này chính là như vậy không thể để hắn chìm một chút ủy khuất nào chuyện c õ n con này thì tính ủy khuất gì chứ hắn thật sự chẳng để trong lòng nếu n g à y cả những chuyện này đều giữ trong lòng thì vị trí hoàng đế hắn cũng không cần làm nữa đ ề u tức tứ muốn chết rồi tốt đến ngày đó nhất định phải nghiêm trị cứ đồng ý nàng trước để cho nàng cao hứng đỡ phải giữ những chuyện đinh tinh vớ vẩn trong lòng tiêu kỳ xác thực không buồn bực gì cả tự cảm cũng thở v à o nhìn hắn suy nghĩ một chút dứt khoát hỏi thiếp nghe nói tần tự xuyên xảy ra chút chuyện có phải là thật hay không tiêu kỳ nhìn tự cảm đ ề vẻ không tình nguyện chút nào thiếp chỉ hỏi một chút hoàng thượng nghĩ xem thiếp có thể hỏi người là quan minh chính đại hỏi trong lòng thiếp thẳng thắn vô tư nếu thiếp vì tránh h i ể m nghi không hỏi chắc hoàng thượng mới cảm thấy không bình thường tự cảm vừa cười vừa nói có người mang tin tức tới trước mặt thiếp không phải là muốn biết thiếp sẽ làm như thế nào sao thiếp liền quang minh c h í n h đại hỏi không được sao ai nói cho nàng biết tiêu kỳ hỏi tự cảm mà nhíu chặt còn có thể là ai chứ trung cung người nào tin tức linh thông hoàng thượng cũng hiểu rõ cần gì mà hỏi thiếp tự cảm liền đáp trả người ta muốn xem thiếp làm trò cười thiếp sẽ không để cho bọn họ xem vì sao thiếp không thể hỏi thiếp cây ngai không sợ chết đứng lòng dạ bằng v h ẳ n g cũng không phải là đại sừu gì chẳng qua là tần tự xuyên đào hố tự mình nhảy xuống trước chờ người phía sau tới làm bạn với hắn thôi tiêu kỳ chỉ vài ba câu đã nói rõ ràng nhìn tự cảm nàng đã bớt lo chưa t h i ế u không có gì không yên tâm chẳng phải là thiếp lo cho người sao dù sao tần tự xuyên cũng coi là người của hoàng thượng hắn ta có cái gì không tốt tất nhiên là nhằm tàu hoàng thượng rồi tự cảm ưu nhã khinh khỉnh nếu người ta đã hảo tâm nhắc nhở thiếp thiếp mà không hỏi sẽ mà nghẹn sẽ bị đeo cái mũ i lòng dạ đầy tâm cơ làm người thật là khó quá kỳ thật sau khi nghe được tin tức này trong lòng tự cảm là dấy lên cảm giác không thoải mái có điều lần này không dữ dội như lần trước có lẽ là vì lần này nguy cơ cũng không nguy hiểm tới tính mạng cho nên nàng vẫn có thể áp chế được cảm giác không thoải mái bây giờ nghe tiêu kỳ nói trong lòng t u y yên ổn rất nhiều nhưng khó tránh khỏi suy nghĩ cảm xúc kia khi nào mới không tồn tại nữa rõ ràng nguyên chủ cũng không còn cũng không phải là hai linh hồn cùng chung một cơ thể cho nên không thể để nàng thanh thản sống với tiêu kỳ sao nhất định mỗi lần nghe được tin tức của tần tự xuyên thì lại nhảy ra quấy rối sao hơn nữa chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể nói với tiêu kỳ bởi vì nói ra sẽ lại liên quan tới chuyện nàng xuyên việt nàng không nghĩ sẽ nói chuyện này với bất kỳ người nào ngoài tăng thêm phiền não thì không có bất kỳ điểm gì tốt cả tiêu kỳ nghe tự cảm oán hận lắc lắc đầu gần tới cuối năm mọi việc dồn lại việc nào cũng vội vàng chuyện hậu cung hắn không muốn quản liền vỗ vỗ tay của tự cảm rồi nói nàng cứ ở trong di cụm h i ề n vừa với con trai là được đừng nghĩ tới mấy chuyện ngoài đó cho dù ai tới cạnh này nói cũng đừng để ý là được rồi từ cảm cũng không nghĩ tới mình có thể làm gì liền g ợ t g ợ t đầu t h i ế u cũng không muốn để ý tới có tinh thần đó không bằng quan tâm tới con trai thiếp gần đây con trai người rất thích nói chuyện thích khoe khoang chính mình nghe được câu gì cũng muốn học theo thật sự là cười chết người mới học đi chân đã muốn chạy kết quả chân trái tự mình đá chân phải té lăn té xuống tiểu tử này cũng rất gan đi không khóc màu tiếng lại tự mình đứng lên tiếp tục chạy nhắc tới chuyện của con trai tự cảm l ạ y giống như một bà mẹ bình thường mọi chuyện cũng có thể nói đi nói lại không biết chán trong mắt chỉ tồn tại con của mình tiêu kỳ cầm một quyển sách ở trong tay vừa nghe tự cảm nói vậy thì nói con trai không thể nuông chiều cứ để con tự đứng lên mới tốt nàng làm rất đúng cũng mà tiểu tử khỏe mạnh chắc nịch chứ không yếu ớt tự cảm vừa cười vừa nói nếu gặp phải đứa bé mít ư ớ t cũng là chuyện rất đau đầu đánh thì mình đau lòng không đánh thì lại sợ không dạy được con cho nên chính tự cảm cũng cảm thấy đứa con trai này tính tình rất tốt lúc ăn trưa tiểu tử chạy tới vào cửa nhìn thấy vụ hoàng của mình ở đó thì vươn tay ra đòi bế không bế không hạnh phúc chơi với con trai được một lát lời ăn trưa với hai mẹ con buổi chiều tiêu kỳ mới sang sùng minh điện từ cảm đ ầ u sách dỗ dục thánh ngủ đọc được mười mấy trang thì bé nghiêng đầu nhỏ ngủ say mất cầm lấy chăn mềm đắp cho con trai cuối cùng nàng cũng bận nhiều việc không nghĩ tới còn mấy việc phải sai người đi làm nhưng con trai ngủ say mắt nàng cũng nhíp lại ngáp lên ngáp xuống suy nghĩ một chút dứt k h ó a ngã đầu đi ngủ vừa ngủ đợi đến khi tỉnh lại thì sát trời bên ngoài cũng đã tối trên giường cũng không thấy con trai tự cảm vội vàng ngồi dậy gọi người v â n thường vén rèm đi vào rồi nói nương nương người dậy rồi sao dứt lời bèn gọi người vào bưng nước đại hoàng tử đâu rồi tự cảm hỏi hoàng thượng lâm điều xong trở về thấy nương nương đã ngủ say bèn bế đại hoàng tử đợi thức đ ế n sùng bên điện nói không để đại hoàng tử quấy rày người v â n thường vừa mím i môi cười không ngừng hoàng thượng đối với chu tử thật sự rất tốt tự cảm sững sờ một cái trong lòng liền không nhìn được cảm giác ngọt ngào ngẩng đầu nhìn canh giờ đã tới giờ thân rồi s a o một giấc này ngủ cũng thật dài nói xong bèn mang dài đứng d ậ y rửa mặt chảy đầu dạo này nương nương thích ngủ kinh nguyệt cũng bị chậm mấy ngày rồi nếu mấy ngày nữa mà không có thì nên mời thấy y vân thường đi qua hà giọng nói diện mi cảm thấy hưng phấn nếu dụ tử có tin tức tốt thì rất tốt tự cảm vô ý thức sờ sờ bụng mình cẩn thận suy nghĩ một chút hình như kinh nguyệt chậm mấy ngày thật năm nay hai mươi tám tháng chạp hoàng đế mới phong bút cũng coi như là lần phong bút trễ nhất trong vài năm gần đây đợi đến khi phong bút thì sẽ tới năm mới bây giờ cũng chẳng có ai kinh ngạc bất ngờ với chuyện sau khi hoàng đế phong bút thì trực tiếp tới gì cùng hiên nữa hoàng đế không đi mới là kỳ quái hi phi người ta chính là có bản lĩnh như vậy không phục thì người đi đoạt không ai có thể đoạt lại nhất là sau khi thanh mai trút mã kiều tiểu nghi cũng bị thương tổn nặng nề toàn bộ người trong hậu cung đều tạm thời chấm dứt chiến tranh không còn ai sau chuyện cuối đầu phương nghi tần tự xuyên mà không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá b ề u khiêu khích sự kiên nhẫn của hoàng thượng bất kể là chuyện nào đều không phải là chuyện nhỏ nếu xảy ra trên người thác thì cho dù không mất ân sủng ít nhất cũng sẽ bị hoàng thượng đành n h ạ t mấy tháng nhưng hi phi chỉ bị cắm túc hoàng thượng còn mỗi ngày tới chỗ nàng cho dù mọi người không cam lòng cũng chỉ có thể cắn r ă n g chịu đựng kiếp trước hi phi nhất định là con hồ ly tinh rồi người người đều nghĩ như vậy đến đêm ba mươi trong phượng hoàng cung đèn đuốc sáng trưng mọi người đi trước thọ khen cung t h ị n h an c h ú c tuổi thái hậu sau đó mới chuyển tới phượng hoàng cung đón giao thừa dù sao thái hậu lớn tuổi trời lại rất lạnh bà cũng không muốn đi đâu cả hoàng hậu nương nương vốn hiếu kính đương nhiên không thể để thái hậu nương nương phí sức gì giá phượng hoàng cung vì vậy liền mang theo cung tần đi thọ khen cung c h ú c tuổi thái hậu đi tới đi lui một hồi trở lại có tuyết rơi ai nấy đều đông lạnh tới n ổ i sắc mặt tím tái như quả cà tím cho dù tự cảm mặc áo l ô n g chồm thật dày trên người dưới chân cũng ổn da trâu cũng lạnh tới r u n g cả người về phượng hoàng cung hoàng hậu cực kỳ săn sóc để mọi người ở thiền điện nghỉ ngơi để cùng nhân bên người trở về lấy y phục thay đổi trên đường đi tuyết đã bám hết trên váy và dài nhìn không đẹp mắt chút nào tự cảm cảm thấy may mắn là mình đã không bế con trai đi theo để chịu tội mà đặt ở phượng hoàng cung cho đồng cô cô chăm sóc hoàng hậu nương nương quả thật nhìn xa trông rộng vân thường tự mình về duy cùng hiên lấy xiêm y và dài ủng tự cảm ngồi bên cạnh tề vinh hoa c u n g nhân của nàng ta cũng trở về c u n g nữ của phượng hoàng cung dân trài nóng tới tự cảm đã nghi trong bụng mình lại hòi thai nên không dám uống trà nhìn cung nhân rồi nói đội chén nước q u a quả đi dạ cung nhân không hỏi thêm câu nào đ i ề n bưng chén trà cò nguyên n lui ra ngoài tề vinh hoa nhìn bụng h y phi lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác sau đó nhà cười m ộ t tiếng hà giọng nói chúc mừng nương nương bây giờ còn chưa chắc tự cảm s ỉ t a i một câu với tề vinh hoa nhưng chính mình phải cẩn thận một chút coi như chuyện bé xé ra to tỉ tỉ đừng cười m u i tề vinh hoa cũng cười với tự cảm rồi nói chuyện này quan hệ long tử cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng phải làm mà hai người hạ thấp giọng nói đùa những người xung quanh vô tình hoặc cố ý nhìn sang bên này bây giờ mọi người đều biết người có thể nói chuyện với hi phi nương nương toàn cung này cũng chỉ có tề vinh hoa tầm thường cũng thật khiến người ta kinh ngạc không biết từ khi nào tề vinh hoa đã ôm được cây to hi phi nương nương này rồi cứ thế âm thầm lọt vào mắt xanh của hi phi tề vinh hoa trong lòng cũng đang suy nghĩ trước đó thái hậu nương nương còn dùng hoàng tử ép hoàng thượng t h â n cận người khác ai biết chẳng bao lâu hi phi nương nương lại có tin tức tốt đến khi xác định tin tức này truyền ra ngoài tề vinh hoa lại nghĩ nếu sinh nhị hoàng tử đ ề vị hi phi sẽ vững chắc như thấy sơn cũng không có người nào dễ dàng dao động được hoàng hậu không con không con vợ cả nếu như hi phi sinh con trai thứ hai thì vị trí càng ngày càng cao tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hoàng vị coi như đã bỏ vào túi một nửa huống chi hoàng thượng quan tâm hi phi như vậy ngay cả có từng qua hôm ước cũng có thể d ơ cao đánh khẽ thì còn có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ hơn nữa về sau chưa chắc lại không có thêm con hi phi còn trẻ nàng ấy còn vài năm xuất sắc có đủ thời gian sinh con đủ chỉ cần lòng sủng không suy giảm là được rồi trong lòng tề vinh hoa thở v à o một cái nàng ta thật sự mong hi phi có thể được sủng ái mã i như vậy giữ vững địa vị của mình nếu vậy tương lai chung quy sẽ có một ngày hi phi nương nương sẽ nhớ ước định giữa các nàng giúp nàng ta báo thù nghĩ tới đó ánh mắt tề vinh hoa nhìn sang người quý phi ngồi không xa cùng tràng xa hoa phú quý tràng sức t ì n h x ả quý giá quý phi vẫn là quý phi độc nhất vô nhị như cũ trong cung này có điều bây giờ sao cho dù vẫn là quý vi khi thấy uy nghi vẫn còn nhưng không có thánh sủng thì cũng vẫn thiếu một phần sức mạnh cùng nhân mỗi người lấy y phục mới tới rất nhanh chóng tự cảm dẫn tề vinh hoa đi sang một phòng thay quần áo khác trong lúc thay quần áo tề vinh hoa nói với hi phi nương nương dự định khi nào mới c ô n g bố tin vui này tự cảm còn thật chưa cẩn thận nghĩ chuyện này nghe tề vinh hoa hỏi bèn nghiêng đầu nhìn nàng đ ờ i đến sau tết nguyên tiêu đi lễ mừng năm mới thật sự quá bận rộn lắm thầy nhiều ma vạn nhất nếu bị người ta vô ý đụng chạm thì không tốt tề vinh hoa mí môi cười một tiếng nhìn hi phi bước lên một bước nói khẽ bên tay nàng tống cựu nghênh tân là ngày vui đ ư ơ n g nương không biết là hoàng thượng nghe tin này sẽ càng vui vẻ hơn sao từ cảm l ê n nhìn tề vinh hoa nhưng vẫn không trả lời nương nương bây giờ đã là vị phi cao quý năm s a o đã có thể tiếp nhận b á i thiếp của các mệnh phụ rồi tề vinh hoa khẽ nói từ cảm chớp chớp mát nàng còn thật không biết đãi ngộ này nhìn tề vinh hoa xưa n à y tiếp kiếm mệnh phụ là chuyện của hoàng hậu nương nương mà đúng vậy những hoàng hậu nương nương cho dù có bài đầu sáu tay cũng không thể gặp hết mệnh phụ trong triều do đó hàng năm hoàng hậu nương nương đều rơi chuyển những mệnh phụ không thể tiếp kiến cho quý vi hiền vi hoặc các tần phi có vị vi mặc dù nương nương cũng không đứng trong hàng tứ phi nhưng đã sinh đại hoàng tử sau đó lại mang lông thai không thể nghi ngờ s ớ tăng uy thế của nương, nương nương nương có vinh quang này là cơ hội tốt trải đường cho đại hoàng tử trong tương lai tự cảm nghe vậy nên hiểu được trước đây nàng có vì phần thấp lúc mang thai hay sinh con đều chỉ loanh quanh trong di cụm hiên cũng nên đối với chuyện như vậy trên cơ bản không chú ý tới cho nên có người ngẫu nhiên nhắc tới chỉ sợ nàng cũng sẽ không để trong lòng bây giờ tề vinh hoa nhắc nhở như vậy nàng mới biết được rốt cuộc bản thân mình lại có quyền kết sao với các mạnh phụ vô ý thức sờ sờ bụng nàng cảm thấy hơi hiểu ra một chút nói cách khác cho dù bình thường hoàng hậu quý phi không cách nào liên hệ với người nhà thì chỉ cần có thể gặp các mình phụ bên ngoài thì cũng có thể truyền tin tức ra ngoài khó trách từ cảm chưa từng cảm thấy hoàng hậu và mấy người quý phi hoảng loạn lo lắng sau khi hoàng đế xây tường vây cung phụ trách quản lý nội đình phủ họ vẫn còn hậu chiêu ở phía sau v ậ mài nàng chẳng chú ý chút nào cả tự cảm cảm giác mình ở trong cung nhiều năm như vậy sinh đứa bé thì thật sự giống như người đàn bà i chữa ngóc ba năm sau tề vinh hoa nhìn dáng vẻ hi phi liền biết quả nhiên mình đón không s a i chút nào hi phi nương nương thật sự không để ý chuyện đó trong lòng không khỏi thở dài có lúc nương nương tâm tư kín h đáo làm chuyện gì cũng khiến người ta thán g phục nhưng có lúc cũng thật sự mơ hồ chuyện quan trọng như vậy mà không để tâm cũng cảm thấy hơi buồn cười tính cách vừa phức tạp vừa đơn giản lại có thể biểu hiện hoàn mỹ trong một con người nàng ta cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy được hai người thay y phục xong lúc ấy tự cảm mới chậm rãi phục hồi tinh thần nhìn tề vinh hoa rồi nói mai m à tị nhắc nhở muội nếu không muội thật sự không chú ý tới chuyện này rồi nương nương mỗi ngày đều chăm sóc đại hoàng tử làm gì còn tâm trạng mà nghĩ chuyện này chứ chẳng qua là ta nhiều chuyện mà thôi tề v i n h hoa cười nàng ta thật sự hâm mộ hi phi có thể sống vui vẻ tiêu sái như vậy có thể làm nàng không có lòng giải nào tranh quyền đoạt lợi bởi vậy thấy rõ hoàng thượng đối với hi phi nương nương thật sự rất tốt một nam nhân đối tốt với nữ nhân hay không chỉ cần nhìn cuộc sống bình thường của nàng thì biết người càng hoàng mỹ kỳ thật sống càng mệt mỏi bởi vì tự mình phải lo lắng giải quyết quá nhiều việc càng phóng khoáng như hi phi kỳ thật càng hạnh phúc bởi vì không cần suy nghĩ những thứ phức tạp này sẽ có người giải quyết d i ù m nàng tự cảm đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng tề vinh hoa bây giờ nàng chỉ c ầ n nhắc m ộ t chuyện có nên nói với tiêu kỳ chuyện mang thai này hay không sau khi hai người thay xong y phục bên ngoài đã thấy rất nhiều người chỉnh tề thấy rõ động tác mọi người đều rất nhanh chóng tự cảm ngồi trở về vị trí của mình tề vinh hoa cũng về chỗ ngồi hai người đ i ề n tách ra một bên tự cảm là hiền phi nương nương bên kia là mai phi mặc dù mai phi có vị phần cao hơn nàng tiến cùng sớm hơn nàng nhưng nàng ta không có con cho nên tính về v a i vế thì tự cảm lại có vị trí trên mai phi đây chính là quy tắc không ai không biết trong cung cho dù mai phi mất hứng trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào